Toàn năng khoa kỹ cử đầu năm 55 chương 540 đi chính mình đường. Để cho người khác vô lộ khả tẩu ngoại trừ thầy giáo lực lượng. Một cách nữa chính là sinh nguyên. Đại học chủ thể không thể nghi ngờ là học sinh. Thu nhận học sinh phương diện chủ yếu là tự bản thân thu nhận học sinh. Cử đi học sinh thu nhận học sinh. Sở nghiên cứu thu nhận học sinh. Sau khi ăn xong bàng đức nắm một phần thật dày văn bản đi tới Diệp Hoa phòng làm việc tạm thời Những thứ này là ta căn cứ các tỉnh cấp chiêu làm cung cấp đầu ngăn hồ sơ thành tích xem thí sinh hồ sơ Trải qua lựa chọn phương án tối ưu sau khi sửa sang lại Dù vậy cũng là một phần thật dày văn kiện Diệp Hoa nhìn hắn mang tới văn kiện Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng chuyện này ta khiến Lão Tống đi giáo dục làm lấy ngăn hồ sơ Đủ loại đẩy kéo xài tạp ta cổ. Không nghĩ tới ngươi thu vào tay. Ta cũng biết đem ngươi kéo tới nhập gánh là huyết kiếm. Ha <cười> ha. <cười> Nghe vậy bàng đức bật cười sự bất đắc dĩ lay động đầu tự mình rót ly nước tùy tiện rút ra một cái ghế ngồi xuống. Diệp Hoa chính tính chất nồng đậm lật xem hắn đưa tới văn kiện. Phần văn kiện này là bảo bối. Những thứ này đều bọn họ bưng biết đến siết sao địa. Bởi vì Diệp Hoa không thích sống chung mà. Đều để người ta người một tổ tử toàn bộ đuổi đi rồi. Có một số việc cũng không phải vài ba lời có thể nói rõ nói rõ. Mọi người đều biết. Vốn là Diệp Hoa suy nghĩ. Nếu là Tống Thập Phương không giải quyết được. Cũng chỉ có thể phái tiểu âm lặng lẽ đi hắt một lớp hồ sơ đi ra. Không có cách nào nên không biết xấu hổ lúc không muốn hàm hồ. Bây giờ tiết kiệm cách phiền toái này chuyển. Văn kiện nội dung trong. Nhận là căn cứ dự thi sinh nguyên chất lượng vân vân khuống. Dựa theo vào ngăn hồ sơ thí sinh thực điểm thi cùng chuyên nghiệp tình nguyện an bài thí sinh nhận chuyên nghiệp. Liên quan khoa một số điểm tương đối thứ tự số học. Lý Tống. Ngữ Văn. Ở chuyên nghiệp thu nhận học sinh kích thước chuẩn trong phạm vi. Trường học có thể căn cứ thí sinh chuyên nghiệp tình nguyện tình huống vừa phải điều chỉnh an bài. Diệp hoa xem trong chốc lát. Khép tài liệu lại cười nói nhận lúc. Vãng giới cùng khóa này sinh đều đối xử bình đẳng. Ta giáo toàn bộ thu nhận học sinh chuyên nghiệp không nam nữ tỷ lệ hạn chế. Ngoài ra đối với thí sinh thi vào trường cao đẳng ngoại ngữ loại ngôn ngữ không làm hạn chế. Đối với thiên về môn học không làm hạn chế. Dĩ nhiên thiên về môn học muốn thi lại. Còn có đặc thù loại hình thu nhận học sinh hạng mục. Ở những ngày kế tiếp, Diệp Hoa tinh lực toàn bộ vội đầu vào hải ngạn tuyến đại học đồng thời thu nhận học sinh làm. Thầy giáo đoàn thể xây dựng cùng với theo vào khảo sát trường học cơ sở thiết thi xây dựng đoàn đội. Bất quá hắn nghiên cứu của mình không ngừng lại. Bây giờ từ trước sau khi Diệp Hoa đang ở đỉnh mọi người trong ấn tượng sĩ nghiệp ra. Thế giới nhà giàu nhất khối này cố hữu quan niệm thay đổi trở thành chuyên gia giáo dục, nghiên cứu học giả. Thằng Thánh Thuyết, Diệp Hoa cảm thấy thay đổi mọi người quan niệm hơn phân nửa là không thể nào. Bởi vì chỉ cần có người nhìn thấy ngươi. ấn tượng đầu tiên chính là hải ngạn tuyến tập đoàn chuyện kỳ người sáng lập. Thế giới nhà giàu nhất, không xa cầu cách này. Bất quá Diệp Hoa cảm thấy ít nhất phải khiến chuyên gia giáo dục. Học giả khối này một thân phận quyền trọng so với nói lại Trên thực tế Coi như năm ngoái giải Nobel người đoạt giải Diệp Hoa đến nay còn không có phát biểu qua luận văn của mình hoặc chữ tác Nhưng dù cho như thế cũng không trở ngại giả thưởng giám khảo cơ cấu nắm năm ngoái vật lý học thưởng ban hành cho hắn Toàn bộ đầu tháng 9 Diệp Hoa đều là đang xử lý hải ngạn tuyến đại học chuẩn bị công việc Kế tiếp tháng 10 phần cũng giống vậy Giờ phút này, Diệp Hoa ở phòng làm việc tạm thời của hắn trong mở ra toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ. Tiểu âm, mới xây một sấp văn kiện. Nếu bàn về văn cách thức, chủ nhân, ngài chưa bao giờ có phát biểu luận văn thói quen. Nghe được Tiểu âm mang theo kinh ngạc kiểu tâm tình biến hóa đáp lại trao đổi. Diệp Hoa cười nói coi như hải ngạn tuyến đại học đệ nhất đảm nhận hiệu trưởng. Nếu quyết định muốn đang học thuật giới cùng giới giáo dục lăn lộn, dù sao cũng phải phải có mấy thiên luận văn của mình chứ tắc đi. Ở toàn cầu học thuật giới, Diệp Hoa cùng đông đảo khoa học gia cũng không quá nhiều trao đổi. Sớm biết sẽ có chính mình làm đại học ngày này. Lúc trước đến lượt đang học thuật giới nhiều lăn lộn giả mạo người quen. Nhiều biết thêm một ít đương thời học thuật giới người có quyền môn. rót ly nước sôi để ở một bên. Diệp Hoa Thanh trừ sạc sẽ trong đầu còn lại suy nghĩ. Không nói một lời. Phảng phất tiến vào minh tưởng trạng thái như thế. Trên thực tế hắn ở trong đầu sửa sang lại nhiều vô số vượt thời đại kiến thức. Đồng thời cũng tiến hành một trận tư tưởng thí nghiệm. Như vậy trạng thái kéo dài hơn 10 phút. Sau khi kết thúc Diệp Hoa thông qua toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ điều tra một mặt bàn phím ảo. Hai tay thật nhanh vũ động. Một nhóm luận văn tựa đề rất nhanh thì hiện ra đi ra tính trẻ lượng tử. Thân thể con người ngủ đông khoa học cuối cùng một ca. Mơ. Đột phá khẩu diệp hoa dần dần tập trung tinh thần. Trở nên chuyên chú Hai tay thật nhanh bàn phím ảo lên vũ động. Sáng tác luận văn nội dung cũng càng phong phú. Nhân loại bt cơ hơi một đông lạnh điện kính kết cấu. bt cơ hơi một phân biệt lấy ba. Chín cùng ba. Sáu nhận thức cùng nhân loại sonic hết xe hô gơ sơ. Hơn. Hơn. Nơ. Nơ cuối cùng kết cấu khu vực hợp lại. Lợi dụng những thứ này đông lạnh điện kính kết cấu. Nên khóa để trên lý thuyết có thể quan sát được bt tê. Cơ. Hơn. Một mười hai cái vượt màng kết cấu khu vực cùng với hai cái tế bào bên ngoài kết cấu khu vực e cơ. Dơ. Một cùng e cơ. Dơ. Hai. Hai. Kỳ sổ học mô hình miêu tả là Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua Toàn bộ bài luận văn sáng tác xong chỉ dùng ngắn ngắn không đến nửa giờ liền toàn bộ hoàn thành Mở ô tô nhân sinh không cần giải thích Thật ra thì nội dung cũng không nhiều chính là hai trang nửa giấy nội dung Chủ nhân Đã phiên dịch trưởng thành anh văn cách thức ngài chuẩn bị gửi bản thảo cách nào tập san học thuật nghe vậy Diệp Hoa thuận miệng nói tùy tiện liền tự nhiên tập san đi Đang học thuật giới Anh quốc tự nhiên hoặc Mỹ quốc khoa học tập san coi như là quốc tế nổi tiếng rồi Tiểu âm lập tức thông qua tài tuyến gửi bản thảo chú thích Lấy Diệp Hoa danh nghĩa ghi danh một cách tài khoản Gửi bản thảo mặt tiếp xúc nhanh chóng sinh thành nội dung Dù sao tiểu âm hỗ trợ gửi bản thảo Chính là nhanh Ký tên là Hải Ngạn Tuyến Đại học Hiệu trưởng Diệp Hoa Chuyên nghiệp tập san bình thường yêu cầu đơn vị làm việc. Phổ thông đều là trường học hoặc nghiên cứu khoa học cơ cấu. Rất ít có cá nhân gửi bản thảo. Trừ phi là ở lĩnh vực là quyền uy tuyệt đối. Lấy diệp hoa nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Cá nhân gửi bản thảo cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá đây không phải là hắn không có thao tác sao cho tiểu âm đang xử lý mà. Tiểu âm đương nhiên là dựa theo chương trình làm việc. Diệp Hoa bản này lý luận luận văn thật ra thì có hết mấy chỗ tập san cũng có thể đầu. Chủ yếu liền ba cách tập san. Theo thứ tự là tự nhiên sinh vật kỹ thuật. Tự nhiên ý học cùng với tự nhiên kết cấu sinh vật học. Ở tiểu âm hỏi sau khi Diệp Hoa quyết định lựa chọn tự nhiên sinh vật kỹ thuật tập san cho gửi bản thảo. Không lọt hai tay, mọi người còn tưởng rằng ta không phải là nghiêm túc đang làm học đây. Diệp Hoa tự lẩm bẩm, khóe miệng không khỏi dương lên. Hoàn thành hết thảy các thứ này cũng liền hơn nửa canh giờ bộ dạng, Vung tay lên tắt toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ. Chợt xem ra khảo sát đoàn xây dựng công việc công việc. Tiểu âm đã thông qua toàn cầu Internet kiểm tra liệt kê ra một cách phần danh sách danh lục. Đều là do thời đại thế giới một ít thiếu niên quái kiệt. Có đã bị một ít đại học cho phá cách trung tuyển. Tỉ như quốc nội một vị thiếu niên thiên tài Tào Nguyên Ở năm 2018 Bị tự nhiên tạp chí bình chọn niên kỷ độ thập đại khoa học kỹ thuật nhân vật Hắn ở lúc ấy lấy tuổi gần 22 tuổi hoa hạ thanh niên leo lên đứng đầu bảng Tào Nguyên đoàn đội thông qua hai cái chất chồng lên nhau siêu tinh cách ra phe nghe mảnh nhỏ thực hiện ở nguyên tử xích độ lên đối với điện tử di động tự do khống chế Khối này cực lớn thấp xuống chế tạo ra phe siêu đạo tính độ khó Cho nhân viên nghiên cứu chỉ rõ một cách biến đổi nhanh gọn phương hướng Bất quá tiên phong nano làm ra rồi thiết vi tinh thể bạc mô cũng nhanh chóng đầu nhập thương nghiệp hóa Bây giờ đã trở thành toàn cầu chất bán dẫn thay thế silicon tài liệu tân hương tài liệu Đây đối với ra phe nghiên cứu hay lại là mang đến rất lớn đánh Diệp Hoa nhìn phù không bằng lên biểu hiện từng vị tên xa lạ Từng cái từng cái xem tin tức của bọn hắn Quốc nội cũng có Nước ngoài cũng có Bọn họ đều tuổi rất trẻ Có tuổi gần 14 tuổi Phần lớn đều là đặc biệt độc hành Cũng hoặc là thiên về môn học cực kỳ nghiêm trọng mà thi rớt Nắm những thiên tài này toàn bộ chiêu mộ ở dưới quyền Diệp Hoa nhìn mặt trên nền tin tức tinh thần đại chấn Không nhịn được liên tục xoa tay. Hải ngạn tuyến đại học đặc biệt độc hành. Muốn tìm được ưu chất sinh nguyên. Thực sự yêu cầu chính mình khắp thế giới tìm. Tiểu âm. Nắm những số liệu này phân phát cho các phiến khu khảo sát đoàn nơi làm việc. Mang một cái trở lại trực tiếp khen thưởng 10 vạn. Đô la diệp hoa lói lên phong mang. Khảo sát đoàn cầm y giả hành. Hãy ngạn tuyến đại học như thế nào đặc biệt độc hành đó chính là đi con đường của mình. Cứ để đại học vô lộ khả tẩu. Diệp hoa động tác này nếu là ra ánh sáng. Tuyệt đối là bị thế giới các nước nghiêm nghị đả kích ngăn trở đối tượng. Đừng nói muốn mắng nhân. Lòng xếp người đều có. Rời ả nắm quốc gia chúng ta thiên tài đều bắt đi. Nước nhà khoa học kỹ thuật còn muốn không cần phát triển nữa còn muốn hay không có người thừa kế hắn hành động này không đơn thuần là toàn thế giới các đại trường học sẽ vô cùng sợ hãi. Ngay cả Âu Mỹ các đại khoa học kỹ thuật cường quốc cũng sẽ sợ hãi. Cái này cùng nắm khoa học kỹ thuật của bọn họ khóa kín có cùng khác nhau thật là đi chính mình đường. Để cho người khác vô lộ khả tẩu. Một giây nhớ ái còn mạng tiểu thuyết. Bản điện thoại di động chỉ toàn năng khoa kỹ cử đầu. 55 chương 541 dần dần mộng ép ngả khắc nước Anh tự nhiên tạp chí tuần san là trên thế giới sớm nhất quốc tế tính khoa học kỹ thuật tập san. Từ xa đời tới nay, từ đầu đến cuối như một báo cáo cùng bình luận toàn cầu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trọng yếu nhất đột phá. Tự nhiên tạp chí cũng là một phần đang học thuật giới được hưởng tiếng tăm quốc tế tính tổng hợp khoa học tuần san. Cùng với cùng nổi danh chính là Mỹ Quốc khoa học tạp chí rồi. Nghĩ tới đây hai đại quốc tế nổi danh khoa học tập san. Hải ngạn tuyến đại học đến lúc đó cũng phải sáng tạo cách phát hành. Bất quá chuyện này Diệp Hoa ngược lại cũng không gấp. Làm sao cũng phải nhường đại học ở toàn cầu học thuật giới hình thành chân chính sức ảnh hưởng tài xem xếp xem xét Tháng 10 trung tuần. Ngã khắc là tự nhiên trong tạp chí tự nhiên sinh vật kỹ thuật tập san biên tập ra một tên xem xét bản thảo nhân viên. Công tác của hắn chính là thẩm duyệt mỗi ngày đến từ các nơi trên thế giới học giả hướng tự nhiên tạp chí gửi bản thảo sinh vật kỹ thuật luận văn rồi. Hôm nay, ngã khắc sửa theo thông lệ ở chính thức đầu nhập tân một ngày làm việc trước trước vì chính mình nấu một ly cà phê. Sau đó ngồi ở trên một cái ghế mở ra bê. Hừm, cơm hay, Không dụng cụ. Đúng. Ở năm nay đi làm năm thời điểm. Tự nhiên tạp chí biên tập nơi đã đem phòng chống máy tính ném vào trạm thu hồi. Phải thừa nhận toàn bộ tin tức biểu hiện quả thật tốt dùng. Nhất là về công tác. Coi như không thích diệp hoa người này. Không thừa nhận cũng không được một điểm này. Về công tác tiện lợi càng là truyền thống phòng chống không cách nào so sánh. Ngả khắc mở ra toàn bộ tin tức biểu hiện. Điều tra hậu trường bảng đảo qua tại tuyến gửi bản thảo luận văn. Hắn đối với công việc này rất hài lòng. Cũng rất thích. Mặc dù rất nhiều lúc nhận được đều là nhiều rác dưới luận văn chỉ về thế cảm thấy phiền não. Ít nhất hắn thấy là như vậy. Nhưng là mỗi khi thấy một ít luận văn mới mẽ độc đáo. Làm người khác chú ý. Miêu tả công việc tức rất trực tiếp lại có sâu xa ý nghĩa thời điểm. Lại lộ ra rất kích động. Uống một hớp cà phê nói một chút thần Ngả khắc run run người Thư giãn một cái hạ sơ lên hai cánh tay bắt đầu đầu nhập trong công việc Rất nhanh thì từ gửi bản thảo bên trong chú ý tới một cái số thứ tự Bởi vì tương đối đặc biệt Là tới từ hoa hạ một mảnh văn chương Tính trẻ lượng tử Thân thể con người ngủ đông khoa học cuối cùng một ca Mơ Đột phá khẩu ngả khắc tiện tay một chút đi vào Nhìn thấy khối này bài luận văn tựa đề ngẩn người một chút Ngay sau đó mặt đầy khinh thường lẩm bẩm điển hình người hoa tựa đề Nhìn qua kinh thế hãi tục Trên thực tế Lắc đầu một cái ngả khắc cũng không có coi thường Tùy ý mắt liếc văn chương phát hiện chỉ có ngắn gọn bốn trang nửa nội dung Phần ấm tượng lại một lần nữa giảm bớt nhiều Trên thực tế nếu như dựa theo tiếng hán sắp chữ Chỉ có hai trang giấy nhiều một chút nội dung Nhìn xuống chú thích phát hiện đây cũng không phải là luận văn toàn văn. Ngả khắc trong lòng cười ha ha. Cảm thấy thiên văn chương này gửi bản thảo nhân rất tức cười. Nhất thiên phá luận văn làm bảo bối như thế. Ồ! Chờ một chút đang lúc này ngả khắc ánh mắt đông lại một cái. Nhìn chầm chầm biểu hiện mặt trên nền luận văn ghi tên lẩm bẩm nhắc tới hải ngạn tuyến đại học hiệu trưởng Diệp Hoa Diệp Hoa. Ô thượng lý của ta! Là diệp tiên sinh ngả khắc kịp phản ứng cả người đều một trận ngây ngô nhưng Ta nhìn thấy gì hải ngạn tuyến tập đoàn người sáng lập Thế giới nhà giàu nhất Trên thế giới trẻ tuổi nhất xạ thưởng người đoạt giải Cách đó như thần hoa hạ nam nhân Hắn lại ở nơi trơ phát biểu luận văn Hắn thật giống như cho tới bây giờ không có phát biểu qua luận văn Nhưng hắn lại phát Hiển nhiên, ngả khắc hơn phân nửa là diệt hoa siêu cấp phen coi như không phải là cũng nhận biết. Thượng đế, đây thật là không có thể tha thứ. Ta thiếu chút nữa nắm một vị dạ thưởng đoạt giải luận văn trở thành giác dưới văn. Tội quá, tội quá. Ngả khắc có bài có bản thành kính cầu nguyện một chút, thật may không người khác nhìn thấy. Sau đó cố nén trong lòng mong đợi chuẩn bị thấy kỳ văn. Diệp hoa như vậy đương thời đại thần cấp nhân vật văn chương há có thể sẽ kém thậm chí ngả khắc cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhất là lần sau vừa xem luận văn tựa đề. Càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cây người đàn ông lại kinh doanh ra cái gì kinh thế hãi tục đồ sau đó. Ngả khắc bình phục nội tâm tập trung tinh thần bắt đầu xem văn chương. Đông lạnh điện kính hồ nghi chốc lát tiếp tục nghiêm túc đi xuống đọc thầm. Hai loại kết cấu bên trong đều tồn tại hai loại nói cố thuần trạng mật độ. Thông qua tiến một bước kết cấu đường hướng đột biến phân tích tỏ rõ. S. H. H. N. Cùng B. T. C. H. Một giữa hỗ trợ lẫn nhau lệ thuộc vào với S. T. E. Vô ít. S. T. E. Vô ít kết hợp thiếu sót bt T. C. H. H. Một đột biến thể kết cấu tương tự rõ ràng cấu tượng xếp lại. Bê tê. Cơ. Hơ. Một cặp kỳ cùng sơ. Hơ. Hơ. Nơ. Hợp chất kết cấu vạch ra bê tê. Cơ. Hơ. Một cùng sơ. Hơ. Hơ. Nơ. Giữa phân biệt phân tử cơ sở. Đồng thời bê tê. Cơ. Hơ. Một bên trong hai cái Ê, vô ích kết hợp điểm vị trí giám định là tương lai nghiên cứu hơn Hơn, lối đi thành lập cơ cấu Từ từ, ngã khắc từ tập trung tinh thần xem từ từ có chút nhỏ mộng Thông bài luận văn bốn trang nửa có một trang nửa đều là công thức Tinh giản có chút quá đáng ngã khắc nửa tin nửa ngờ Lung lay cuối đầu vuốt một vuốt Sau đó đem mảnh này luận văn in ra Nắm thủ cảo rời đi bàn làm việc Đi tới một khối tấm bảng đen trước mặt quét không chút tạp chất Sau đó nhìn chằm chằm thủ cảo thứ nhất phương trình tổ tiến hành thôi đảo Về phần tại sao có toàn bộ tin tức bình cũng không cần mà dùng truyền thống tấm bảng đen Hơn phân nửa là tình cảm sở trí đi Ai biết được Ngược lại hắn dùng rồi tấm bảng đen Lúc này Hắn đang ở dựa theo luận văn trang thứ nhất trong nhân nguyên bê cả, rơi, một cùng vị, cả, rơi, hai protein toboin kết cấu, nhân nguyên vị, cả, rơi, một cùng vị, cả, rơi, hai vị, rơi, o, protein hợp chất kết cấu, nhân nguyên vị, cả, rơi, một đặc biệt lối đi kết cấu vượt công thức hàng tư thế cầu sảy, hơn nửa canh giờ sau khi ngã khắc bất chi bất xác đã đem hai khối tấm bảng đen chính lập hai mặt đều viết đầy. nơi tay bàn thảo trang thứ nhất cùng tấm bảng đen giữa qua lại nắm, không nói một lời nhỏ há hốc mồm. đã lâu ngã khắc giúp đỡ một cái hạ mắt kính, sững sờ nói hoàn toàn giống in chuyện này. điều này sao có thể không? lúc này diệp hoa luận văn không có gì không thể nào. sau đó ngã khắc kích động. Nhìn đưa tới tay luận văn giấy nháp hưng phấn lẩm bẩm tự nói đạo thượng đế của ta Chỉ là một trang này giấy Không Nửa tờ giấy liền có thể ra phát hành hai thiên ghét cấu sinh vật học đỉnh cấp luận văn rồi Ngả khắc dần dần ý thức được khối này bài luận văn ý nghĩa quả nhiên là đương thời đại thần cấp nhân vật A Chợt lui về phía sau mấy tờ liếc nhìn Tiếp theo ngả khắc dần dần bắt đầu Bởi vì hắn phát hiện mình lại chỉ có thể nhìn biết mảnh này luận văn một phần ba vẫn chưa tới. Nếu như văn chương chúng những thứ kia công thức đều là viết vớ vẩn. Hắn thề nhất định lập tức nắm thiên văn chương này ném vào thùng rác. Nhưng là. Mảnh này luận văn là diệp hoa phát biểu. Là một vị giả thưởng đoạt giải luận văn. Xem không hiểu ngà khắc không thể không tiếp nhận kiến thức của mình tầng diện sợ rằng không đủ. Khối này bài luận văn viết thật sự là quá tinh giản rồi. Ngã khắc cho là tình huống bình thường hẳn phải dùng 30 trang nội dung đến diễn tả mới đúng. Ngã khắc tay cầm thủ cào đứng ở trước tấm bảng đen không nói một lời. chợt trở lại bàn máy tính bên cạnh ngồi xuống. Bắt đầu tra cứu cùng bản lãnh khu vực gần đây phát biểu khác luận văn tiến hành so sánh. Bất chi bất giác lại qua rồi nửa giờ. Ngã khắc ý thức được thiên văn chương này tầm quan trọng cùng ý nghĩa. Sợ rằng chỉ dựa vào mình một người không cách nào dám khảo đưa ra giá trị. Khi thấy ký tên nhân vật sau khi cũng biết khối này tuyệt đối không phải bản thân một người có thể dám khảo họ giá trị. Chuyện này. Nhìn xuống dưới thời điểm. Ngã khắc dần dần tinh thần tan vỡ tại sao có thể như vậy làm sao biết liên quan đến lượng tử sắc động lực học quy cơ. D. Lý luận. Dẫn nhập cua mô hình còn có xương minh quy phạm chàng nơ. đi Cơ. Hoàn toàn vấn đề tính trễ lượng tử suốt cuộc là vật gì chẳng lẽ là mới hạt cơ bản ngả khắc yếu ướt hoài nghi cay người đàn ông có phải hay không tay trợt một cái gửi bản thảo đầu lỗi phân loại rồi hả cách này hẳn tăng tại vật lý phân loại mới đúng. đầy đầu dấu hỏi. Nhưng lại không dám nghi ngờ. Hắn càng muốn đi tin tưởng khả năng học thức của mình không đủ. Mà không phải nghi ngờ luận văn bản thân Dù sao khối này là một vị giả thưởng người đoạt giải văn chương Hơn nữa còn không phải bình thường giả thưởng người đoạt giải Ngả khắc vừa cảm thấy bôn hội đồng thời lại kích động không thôi Trở lại việc làm lên Hắn cũng không có nóng lòng tướng luận văn đưa đi giám khảo Yêu cầu làm ra toàn diện hơn Công chính phương diện kỹ thuật đánh giá Dù là luận văn tác giả là Diệp Hoa Ít nhất phải hỏi ý trong nghề khoa học cố vấn cùng ban biên tập đồng nghiệp không nghi thức đề nghị. Ngay sau đó Ngả khắc liền trực tiếp đánh một cái tư vấn điện thoại đến Mỹ Quốc đi Xác thực mà nói là đánh tới ở vào Mỹ Quốc Arizona bang an môn học sinh mệnh kéo dài quyết nghiên cứu khoa học cơ cấu Đây là Mỹ Quốc lớn nhất thân thể con người đông lạnh cơ cấu một trong Với 1976 năm liền tiến hành thủ lệ thân thể con người lãnh đóng thuật Tính đến hiện nay An Môn học đắt 270 tên gọi đông lạnh bệnh nhân Những thứ này tiếp nhận lãnh đóng thuật người bình thường được gọi là bệnh nhân Ngã khắc chính là muốn gọi cho An Môn học thủ tịch kỹ thuật chuyên gia Orgen Dezic Nhân loại nhiệt độ thấp đông lạnh hưu miên thủy tổ thật xa thì ngay tại Mỹ Quốc Nhiệt độ thấp y học nhất là đông lạnh ngủ đông khoa học ở toàn cầu trong phạm vi đều là một cái rất thiên lãnh cửa môn học. Mà Ozen, Dezit là đương thời trong nghề quyền uy cũng là kết cấu sinh vật học lĩnh vực quyền uy học giả một trong. Toàn năng khoa ký cử đầu 55 chương 542 một bài luận văn câu tới một vị vật lý học giới người có quyền 3 ngày sau. Bắc Mỹ arizona Zona Bang Ngay tại 3 ngày trước, Tự nhiên tập san người đánh tới một cú điện thoại cũng phát phát một thiên văn chương mà làm rối loạn Ozen. Đe dích nghiên cứu, sau hai ngày hai đêm Ozen vẫn luôn đang nghiên cứu. Tính trệ lượng tử mảnh này luận văn. Khiến hắn nhức đầu là trong này lý luận dính đến hắn cũng không giỏi nhiều cách chi nhánh môn học. Tỉ như lượng tử sắc động lực học quy cơ. Dơ. Lý luận. Bên trong còn dính đến bầy bàn về thật là nhìn đến đầu túng lớn. Hôm nay hắn mời tới một người bạn thân hỗ trợ, Tullen. Heisenberg, một vị đến từ John Hopkins Đại học Lý luận Nhà vật lý học, ứng dụng Nhà vật lý học kiêm thí nghiệm Nhà vật lý học, Hopkins Đại học suốt đời giáo sư. Đương thời vật lý học giới một vị người có quyền cấp một trong những nhân vật. Giờ phút này ở Ogen, đè phòng làm việc trong Hắn và cô Len cùng nhau đứng ở mấy khối đại hát bản trước mặt. Thực vậy phòng làm việc cũng có toàn bộ tin tức bê. Hưng. Cơn. Dụng cụ. Nhưng khối này hai lão đầu nhi đều thiên hướng về truyền thống tấm bảng đen loại này lão điệu nha công cụ. O Ren. Dejic đứng ở một bên nói luận văn nội dung hoàn chỉnh tính có khuyết. Nhưng văn chương chúng nòng cốt. Tính trẻ tràng bàn về ta cũng không có tìm được rõ ràng vấn đề ta tin tưởng đã phát biểu nội dung là chính xác. bất luận là cần thiết siêu đạo tài liệu hay lại là chàng. đều phải cần nhiệt độ thấp hoàn cảnh vấn đề nằm ở chỗ nơi này u len. Isenber trong tay nắm là một phần in tính trị lượng tử khối này bài luận văn nghe được ozen. Benxit những lời này, Nắm nhìn trước mắt bị hắn viết đầy công thức tấm bảng đen rất là cổ kết đạo vấn đề chính là ở chỗ rất đơn giản, ở siêu đạo bơi cơ. Sợ. Mô hình bên trong ta liền không nhìn thấy khác vô chất lượng hạt Còn có chàng Chàng chính là hạt Hạt chính là chàng Chàng cũng có sự quay tròn Cô Len Ây bơ giờ phút này giống như một cái nóng nảy lão đầu nhi lại kích động Lại gầm thét lại liền nhổ nước bọt cách thức thao thao bất tuyệt một cách nữa Khi cách tư chàng cơ chế đã giải quyết cho nên từ phát tính cân đối phá khuyết cũng không khả năng hồi một mực tồn tại vô chất lượng hạt. Bởi vì điện trường một lớp động liền muốn phóng xạ quang tử. Sau đó Du An một chút không giải thích được nói cho ta biết nhảy ra một cách rằng, cho quang tử lấy chất lượng. Khối này tính là gì? Xoay người nhìn chòng chọc mắt o Ozen. Người sau buông tay một cách cười khổ. Tu Lên chợt nghiêng đầu ngắm nhìn tấm bảng đen nói tiếp bên này quang tử vừa muốn đi ra tìm tội đầu. Vì vậy còn có một cách đáng chết đại lượng vô hướng chàng u. Thượng đế, đây là muốn cho ta chất lượng siêu đạo bên trong phát sinh quá trình. Chỉ muốn quá trình này tồn tại quang tử, ra không ra hoặc biến thành có chất lượng, vẫn sẽ sinh ra dị chủng chất lượng là không thủy tinh con xúc sắc, chính là hạt căn bản mới. Nhưng khối này tuyệt đối không phải hy cách tư hạt. Cô Len bây giờ thực sự rất phát điên. Bạn cũ gọi điện thoại tới xin giúp đỡ. Thuyết có một cái hạt vật lý và lượng tử cơ học có liên quan vấn đề. Vốn là dự định tới ở lão trước mặt bằng hấu sắp xếp bút bi. Sau đó hiện tại hắn ý thức được mình đã nhảy vào một cái từ thần cây hố chính giữa. Trên thực tế, hai người cũng đã nhìn Diệp Hoa luận văn. Xuất hiện hạt căn bản mới đều là nhà vật lý học rất kích động nhưng cùng lúc lại rất khiến nhân phát điên một chuyện Thường thường cũng sẽ đem người ngược chết đi sống lại Vừa yêu vừa hận Bởi vì phản nhất nó thả không tới một cái hiện hữu trong lý luận Nói rõ hoặc là chính là nên lý luận có vấn đề Hoặc là thì phải cho ra mới lý luận đi miêu tả nó Đáng nhắc tới chính là Lượng tử cùng hạt là hai cái khái niệm bất đồng Một cách lượng vật lý nếu như có nhỏ nhất đan nguyên mà không thể liên tục chia nhỏ. Đang nói lên cách này lượng vật lý là lượng tử hóa. Cũng đem nhỏ nhất đan nguyên xưng là lượng tử. Mà hạt chỉ đó là có thể lấy tự do trạng thái tồn tại nhỏ nhất vật chất chất hợp thành. Về phần diệp hoa ở văn chương bên trong đặt tên tính trẻ lượng tử, làm sao đặt tên cái này cũng không trọng yếu. cu len. Ây sen lần nữa mở ra trong tay bài viết vừa xem Lầm bầm lầu bầu nói thông qua trao đổi tư quang tử có thể miêu tả quang cùng vật chất giữa hỗ trợ lẫn nhau Hiển nhiên Văn chương trúc tính trẻ tràng bàn về là phù hợp lượng tử điện động lực học kết lý luận Bởi vì nó có thể trọng chỉnh biến hóa Trọng chỉnh biến hóa là bất luận một loại nào chàng bàn về có chính xác hay không nghiệm chứng một trong những tiêu chuẩn Giống nhau tính chạy lượng chàng lý luận có đúng hay không? đầu tiên xem nó có thể hay không trọng chỉnh biến hóa thượng đế, ngươi tên hỗn đản này tại sao phải nói với ta cái này đến sày vò ta vào giờ phút này tu lên? Isenber vắt hết óc đi suy nghĩ, đi thử thôi đạo đến tiếp sau này nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối chút nào, hắn vô cùng khẳng định, còn kém một chân bước vào cửa sự tình. Tiến thêm một bước chính là trời cao biển rộng Một cái mới tinh trước đây chưa từng thấy tuyệt mỹ phong cảnh Mảnh này luận văn nhìn như phát biểu ở nhiệt độ thấp y học hoạt sinh vật kỹ thuật lĩnh vực Nhưng trên thực tế cô len Ây sen biết rõ ý nghĩa càng trọng đại chính là thể hiện ở vật lý học giới Thiếu chút nữa là một chân bước vào cửa Nhưng hết lần này tới lần khác chính là chỗ này một chân bước vào cửa nắm cô len ngăn cản ở ngoài có thể thấy hắn bây giờ có nhiều phát điên thật là nhanh hận chết diệp hoa rồi tiết tấu thời khắc này cu len i sen bơ tại nội tâm mãnh liệt khiển trách luận văn người soạn viết thằng đáng chết gửi bài phát một nửa ở thời khắc mấu chốt đoạn chương làm khiến nhân chết đi sống lại không được ta muốn chết ta muốn đi hoa hạ, hả, đi hải ngạn tuyến đại học cu len i sen bơ bỗng nhiên nói Đi hoa hạ o gen. Đe dích xứng sờ đạo. Đúng ta chẳng những phải đi hoa hạ. Ta quyết định từ chức đi hải ngạn tuyến đại học nhâm giáo. Cô Len vô cùng kiên định nói. Khối này vừa nói lão hứa hai mắt trờn tròn tiểu nhị. Ngươi cũng đừng tẩu hỏa nhập ma mất trí. Đi hải ngạn tuyến đại học ngươi bây giờ nhưng là hốt kim đại học suốt đời giáo sư. Ta cảm thấy được ngươi nên tính táo một chút. Ô thượng đế. Sớm biết ta không tìm ngươi, là ta hại ngươi a." Vừa nói, Ozen đè xích hai tay ôm đầu, biểu tình khen. "Ngươi quả thật hại người rất nặng. Chẳng qua nếu như ngươi biết lại không có nói cho ta biết, ta nhất định sẽ cùng ngươi tuyệt sao nói tới chỗ này." Tu Lên lão đầu nhi cố nén kích động nhìn chằm chằm bạn tốt từ thế kỷ trước thập niên 70 tới nay. Hiện đại cơ sở vật lý đã rất lâu không có được đột phá. Ta biết ta thề Tin tưởng ta Thiên văn chương này đối với vật lý học giới ý nghĩa so với như ngươi tưởng tượng lớn hơn Hải ngạn tuyến đại học sự tình ở toàn cầu giới giáo dục cùng học thuật giới đều nhấp lên một trận sóng to gió lớn Đó là hơn nửa tháng chuyện lúc trước Cô Len Ây cũng có nghe thấy còn một lần cảm khái người Hoa có tiền Nhưng nhìn thiên văn chương này sau khi Ulen bị đoạn chương trong lòng phát điên. Đột nhiên linh quang chợt lói khiến hắn nảy sinh đi Hải Ngạn Tuyến Đại học nhâm giáo ý nghĩ. Đối với mình ở nhà vật lý học địa vị, Ulen vẫn rất có tự tin. Hải Ngạn Tuyến Đại học đang ở mở ra toàn tàu bên ngoài xính thầy chiêu mộ. Hơn nữa đãi ngộ thực sự vô cùng mê người. Đến Hải Ngạn Tuyến Đại học đi nhận chức giáo, coi như không phải là cấp một giáo sư. Làm sao cũng có thể lăn lộn cái nhị cấp giáo sư đi. Cho dù là nhị cấp giáo sư, dựa theo mở biển đại học cơ sở nghiên cứu kim trì kinh phí chi tiền chế độ, hàng năm cũng có thể nắm giữ hơn 10 vạn đô la miễn thẩm kinh phí. Khoản này kinh phí muốn cầm đi nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Loại này kinh phí chi tiền chế độ ở toàn thế giới đều là thủ lệ. Thành thật mà nói coi như không có bị khối này bài luận văn ngược nhân tố Pulen. Ây sen cũng rất đồng lòng. Chỉ bất quá coi như hốt Kinh đại học suốt đời giáo sư. Làm sao cũng phải rè đặt một chút. Muốn là đối phương đến đào người có thể cân nhắc một chút. Bên kia mặc dù đãi ngộ cực tốt. Nhưng là mình ở hốt Kinh đại học cũng không kém. Dù sao suốt đời giáo sư. Ô nếu không ngươi cũng theo ta cùng nhau đi được tu len. Ây lúc này không giải thích được lần nữa liên quan trợt lóe. Chàn đây phấn khởi nói tiếp lấy lý lịch của ngươi cùng học thuật thành quả. Nếu là đi rồi hải ngạn tuyến đại học nhân giáo. Nhất định có thể đủ ở sinh mệnh học viện khoa học cầm một nhị cấp giáo sư chức danh. Cấp một giáo sư cũng rất có cơ hội. Coi như dựa vào miễn thẩm kinh phí cũng có thể chi trì ngươi tiếp tục nghiên cứu nhiệt độ thấp ngủ đông khoa học. Hơn nữa hải ngạn tuyến đại học dựa vào một nhà khoa học kỹ thuật cử đầu. Này này này ta lão đầu, ta mời ngươi tới trợ giúp, ngươi lại làm thuyết khách ozen gen Dezit ngạc nhiên nhìn hắn. Liếc mắt phòng làm việc đại môn. Sau đó hạ thấp giọng sống động cảnh cáo lời này của ngươi nếu như bị mã lặng nghe được. Ta thề. Hắn tuyệt đối đem ngươi khối này lão già khỏng bắn cho ra an môn học. Mã lạc là an môn học sinh mệnh kéo dài cơ kim trưởng môn nhân. Người này lại đến giúp diệp hoa đào an môn học thủ tịch kỹ thuật chuyên gia. Ozen. Dezic cũng là vì vị lão hữu này hành vi cùng đầu đường về cảm thấy sợ khóc sợ cười. Cú Len chỉnh trọng chuyện lạ vỗ tay một cách bản thảo khối này bài luận văn nói rõ cái gì nói rõ diệp hoa đắt so với ngươi đang ở đây ngủ đông khoa học lĩnh vực lấy được lớn hơn tiến triển. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút phía sau là cái gì hơn nữa ta dám đánh cuộc. An môn học khẳng định không làm hơn hải ngạn tuyến. Ngươi ở nơi này không có tiền đồ rồi. Nếu như bây giờ đi hải ngạn tuyến đại học nhâm giáo. Ngươi rất có thể sẽ lãnh đảo hạng mục này. Ngươi nhưng là ngủ đông khoa học lĩnh vực đứng đầu chuyên gia A. Ta nói đúng không ozen. gen. Dezit xứng sở nhìn lão hữu, mà cô len mặt đầy khích lệ biểu tình, phảng phất đang nói cùng đi hoa hạ nhâm giáo đi. Lời này giống như một lời thức tỉnh người trong mộng. Vốn là một lòng đầu nhập nghiên cứu căn bản không muốn còn lại. Lần này khiến hắn không thể không cân nhắc tiền đồ của mình sự nghiệp ồ ồ ồ ngươi một cách lão già khốn nạn. Ta bị ngươi đầu độc vô tâm nghiên cứu toàn năng khoa khí cử đầu 55 chương 543 loại này thu nhận học sinh thủ đoạn quá rời đổi theo thời gian. Chốc lát đang lúc đi tới tháng 11 ban đầu. Thân ở phòng làm việc tạm thời diệp hoa đứng ở cửa sổ sát đất xa nhìn phương xa hải ngạn tuyến đại học thi công hiện trường. Ở quốc nội tam đại xây cất tập đoàn tập mấy? Vạn người lực Phân bạch giả hai ban thời khắc không ngừng thi công Hải ngạn tuyến đại học thi công hiện trường cho người cảm giác chính là Mỗi một ngày thứ nhìn một cái thời điểm Đều cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau Đây chính là xây cất cuồng ma tốc độ Chủ nhân, ngài nhận được một phần đến từ Anh Quốc bưu điện mới Là nơi trơ biên tập nơi gửi tới Tiểu âm bỗng nhiên truyền tới tiếng báo cáo. Diệp Hoa nghe một chút thu hồi ánh mắt cũng rời đi cửa sổ sát đất. Trở lại bàn làm việc bên trong ngồi xuống. Điều ra xem một chút. Nhất thời trên bàn làm việc lộ ra một khối mới tinh bảng. Diệp Hoa chợt vừa xem. Tôn kính Diệp Hoa tiên sinh. Rất vinh hạnh ngài có thể ở tự nhiên gửi bản thảo ngài luận văn chứ tác thấy khối này bưu kiện tin khai thiên. Diệp Hoa không khỏi khóe miệng khẽ nhích. Có vài người là có thể lấy ở tự nhiên lên phát biểu luận văn làm vinh. Mà có vài người là đang ở tự nhiên lên phát biểu luận văn. Tập san coi đây là quang vinh. Người anh vẫn là rất khiêm tốn mà có thể không khiêm tốn mà. Vạn nhất chọc đại lão ngài mất hứng. Để người ta tập san cho thu mua trách chỉnh. Không chọc nổi không chọc nổi. Tự mình cười một tiếng, Diệp Hoa tiếp tục xem tiếp. Tiên sinh. Ngày ở tự nhiên gửi bản thảo luận văn đã bị tiếp nhận Hơn nữa chúng ta quyết định mang tài hạ chu tự nhiên sinh vật kỹ thuật tập san cho phát biểu Chúng ta đã đối với ngày văn chương tiến hành đắn đo Chào chút Để với văn tự cùng đồ có nhưng độc tính Đối với trực tiếp dẫn vượt ngoại độc giả cũng là rõ ràng hiểu Hơn nữa khiến luận văn phù hợp tập san phong cách Luận văn sẽ ở in phiên bản hình thức xuất bản ở tập san trên website lấy về, cùng HTML cách thức toàn văn phát hành, chúng ta Tân Văn Phát hành phục vụ mang bao gồm luận văn cùng tác giả ta để công bố. Ý vị này ngài công tác hội đưa tới trên thế giới toàn bộ chủ lưu cơ cấu truyền thông chú ý, bọn họ cũng sẽ chọn ở trên báo chí hoặc những thứ khác truyền thông sân thượng đối với ngài công việc tiến hành đặc biệt báo cáo. Bộ phận luận văn nội dung sẽ ở tự nhiên tạp chí. Tự nhiên xuất bản tập đoàn ấm phẩm cùng chuyên môn trên website bị vượt trội giới thiệu hoặc khái quát. Tự nhiên xuất bản tập đoàn xuất ra bản tập san không yêu cầu ngài bản quyền. Nhưng là yêu cầu ngài ký một phần độc nhất xuất bản nhưng văn kiện. Nên văn kiện đã thông qua điện thư phương thức gửi đi cho ngài. Ngài có thể ở ngài tự thân hoặc sở nghiên cứu trên website lấy bê. Dơm. Cách thức phát hành ngày luận văn Nhìn xong trong thơ cho Diệp hoa tay vung lên đóng cửa toàn bộ tin tức biểu hiện tiểu âm Thay ta ký tên xuất bản nhưng bồi thường cách tin Tôn lệnh tương tỉnh một cách hương chấn nhỏ Lý ra thôn hôm nay phi thường náo nhiệt Bởi vì toàn thôn ra một cách tỉnh thi vào trường cao đẳng trạng nguyên Lý đạo nhăm ở năm nay thi vào trường cao đẳng lấy 739 phân đoạt giải nhất thoả thỏa, thỏa học bá một quả. Tình nguyện điện là thương đô phục đại. Ngay tại ngày hôm qua chính thức nhận được phục lớn thư thông báo chú tuyển. Người nhà đều cao hứng cả ngày cũng cười toe toét. Bất quá lý đạo nhăm lại không cao hứng nổi cũng rất quấn quyết. Bởi vì hắn muốn đi hải ngạn tuyến đại học. Đầu tiên là bởi vì hải ngạn tuyến đại học có thể miễn học phí. Đối với gia cảnh bần hàn lý đạo nhăm mà nói cái này rất có sức hấp dẫn. Bất quá điều này cũng không có gì Tức liền đi phục đại Cũng sẽ cho hắn trợ cấp Sẽ không bởi vì gia cảnh nguyên nhân mà ảnh hưởng hắn học nghiệp Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đi hải ngạn tuyến đại học Không chỉ là bởi vì đại học đối với nghiên cứu khoa học học tử toàn diện học phí Cái này là một cái trong số đó mà thôi Nguyên nhân là nhiều phương diện So với như bờ biển tuyến đại học nghiên cứu sinh có thể tự bản thân xin nghiên cứu kinh phí Thậm chí đều có thể thành lập phòng thí nghiệm của mình. Còn có tương lai công ăn việc làm. Phải biết hải ngạn tuyến đại học bối dựa vào là hải ngạn tuyến tập đoàn. Còn có một người khác tiểu nhân làm chính là lý đạo nham thần tượng chính là Diệp Hoa. Là hắn trong lòng đại thần cấp nhân vật. Có thể trở thành thần tượng học sinh trên thực tế khối này cũng đã chiếm không ít tỷ trọng. Hắn bây giờ chính quấn huyết có muốn hay không đi hải ngạn tuyến đại học tham gia thu nhận học sinh phục thi. Một chiếc xa lạ việt giã hình xe hơi lái vào lý gia thôn. Nếu là đổi thành mấy năm trước, một chiếc xe nhỏ lái vào trong thôn hồi hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Bất quá mấy năm nay thôn thượng gia không ít làm giàu gia đình. Cũng mua xe nhỏ, cũng cũng không gì lạ rồi. Dừng xe sau khi xuống hai vị thân xuyên âu phục nam tử. Vị đại gia này hỏi ngài một cái vấn đề. Xin hỏi Lý Đạo Nham đồng học nhà ở ở nơi đó một vị trong đó nam tử nhìn thấy một vị ngồi tại của nhà đại gia liền đi lên hỏi. Lý Đạo Nham Lý Lột ra nhà chính là cái kia chàng nguyên Lý Lột ra hai nam tử chỗ mắt nhìn nhau. Còn có như vậy kỳ lạ tên hồ nghi trong chốc lát. Cảm thấy hẳn là ngoại hiểu các loại đi. Đúng đúng, chính là tình trạng nguyên lý đạo nham đồng học Đại gia, ngài có thể dẫn chúng ta đi trong nhà hắn sao chúng ta là đại học phái tới nhân viên làm việc Đại gia nghe một chút gật đầu liên tục ồ ồ Đi thăm hỏi các gia đình đúng không hai nam tử lần nữa chố mắt nhìn nhau Sau đó gật đầu liên tục Đi thăm hỏi các gia đình cách bê Nhưng tuyệt đối sẽ không nói là đến cùng phục đại cướp tu chất sinh nguyên Chuyện này phục đại khẳng định không làm được. Cũng không cần phải. Cho dù có tâm cũng vô lực. Hải ngạn tuyến đại học vì điểm đối với điểm xem xét sinh nguyên. Thiết lập khảo sát đoàn hàng năm muốn đập mấy chục tỷ đi vào. Chuyện này cũng liền diệp hoa làm được. Còn lại trường cao đẳng muốn làm cũng móc không ra như vậy kích xù kinh phí. Ở đại gia nhiệt tình dưới sự hướng dẫn hai gã khảo sát đoàn nam tử thuận lợi đi tới lý đạo nhâm trong nhà. mới đầu lý đạo nhâm một nhà đối với khối này hai người xa lạ nửa tin nửa ngờ. bất quá chuyện này nhất định là xử liệu được cũng hiểu. dù sao tùy tùy tiện tiện nhảy ra hai người xa lạ. ai biết có phải là tên lường gạt hay không? ở một phen giải thích cùng nói chuyện lâu sau khi nói cho lý đạo cập kỳ người nhà. Hắn như đi hải ngạn tuyến đại học. Có thể đưa học tập cùng với một loạt đại học chính sách. Hai gã khảo sát đoàn để lại một khoản kinh phí cùng thẻ. Khiến hắn tự mình đi một chuyến hải ngạn tuyến đại học chứng thực. Thật ra thì chính là lộ phí cùng giấy chứng nhận rồi. Giống khối này hai gã nam tử vậy khảo sát đoàn. Bây giờ chính trải rộng cả nước Đại Giang Nam Bắc. Hơn nữa khảo sát đoàn đội ngũ vẫn ở chỗ cũ đại quy mô tăng lên chẳng những là ở quốc nội nước ngoài cũng là như thế các đại trường cao đẳng nếu là biết hơn phân nửa được tức giận sậm chân thật là quá đáng ưu chất sinh nguyên cho hết ngươi hải ngạn tuyến đại học trong tối chọn đi nha Cái này khảo sát đoàn cho đến nhiều năm sau khi mới bị ra ánh sáng đi ra cũng là nhấc lên sóng to gió lớn các đại trường cao đẳng đối với hải ngạn tuyến đại học loại này lưu manh thủ đoạn thở hổn hển Hãy nói đi. Làm sao gần đây mấy giới học sinh chất lượng càng ngày càng không được. Nguyên lai like, ưu tú nhất nhóm kia đều hải ngạn tuyến cho len lén bắt đi. Nhưng là đối với hải ngạn tuyến đại học loại này lưu manh thủ đoạn lại là không thể làm gì. Người ta cũng không có phạm pháp. Cũng không có cưỡng bách người ta. Khảo sát đoàn càng nhiều hơn nói trắng ra là chính là hải ngạn tuyến đại học thu nhận học sinh đoàn đội A. Chỉ bất quá cái này thu nhận học sinh đoàn đội có chút quá đáng. Mấy trăm ngàn người liền làm chuyện này. Người đang nói phân không quá phận chứ sao. Điển hình ỉa có tiền muốn làm gì thì làm. Bất quá hải ngạn tuyến đại học đối với cái này cái cái gọi là khảo sát đoàn chưa bao giờ ngư đáp lại. Không thừa nhận. Cũng không phản đối. Nếu như không phải hỏi. Đáp lại là không có có cái này thì rất tức cuối cùng là diễn ra đặc sắc trinh sát cùng phản trinh sát tiết mục toàn thế giới đều đối với hải ngạn tuyến đại học chi này kinh khủng khảo sát đoàn nghiêm phòng tử thủ eu mỹ bên kia càng là thở hổn hển ở truyền thông lên công khai biểu thị đây là người hoa ý đồ hóa kín eu mỹ khoa học kỹ thuật âm hiểm chiến lược bởi vì người nắm ưu tú nhất người thừa kế đều bắt đi rồi nước nhà nghiên cứu khoa học cùng giáo dục nhất định sẽ lui bước Hơn nữa trực tiếp đem chi này đoàn đội cài núp tổ chức tình báo xanh tiếng Bất quá hải ngạn tuyến đã sớm liệu được Trực tiếp hoa thức vấy hoa Lớn nhất tức giận là còn không có chứng cứ phản bác Cho dù nghiêm phòng tử thủ Truyền thông công khai thoại Chục mũ Cũng không cách nào ngăn cản chi này khảo sát đoàn săn thú Bọn họ tổng là có thể thông qua khó lòng phòng bị thủ đoạn cùng con mồi tiếp xúc được Hơn nữa càng để cho người cảm thấy thần kỳ là Chi này khảo sát đoàn cũng quá sắc bén Bị bọn họ để mắt tới thường thường đều là siêu quần bạc tuổi học sinh Có thậm chí là thiên tài Cũng không biết bọn họ là làm sao làm được Có người cũng đã thử Thậm chí một ít quốc gia cũng bắt trước qua Vì thế còn chi tiền rồi kích xù kinh phí Nhưng làm không bao lâu liền làm không đi xuống giải tan hết Cũng từng nghĩ qua không bằng nhặt có sẵn. Khảo sát đoàn người dõi theo sau đó liền phát động đoạt thức ăn đại pháp. Nhưng vấn đề là. Chi này khảo sát đoàn quá thần bí. Bởi vì bọn họ thân phận không phải là cố định. Hơn nữa toàn cầu trong phạm vi mấy trăm ngàn người có thể thay phiên điều cương. Làm xong một đan đi một địa phương khác. Còn có chính là chiêu mộ thành viên mới đi vào. Cũng để cho chi đội ngũ này ở trong phạm vi toàn thế giới làm cho này chi đoàn đội phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Thậm chí cho tới sau đó ở trên mạng đưa tới nhiệt nghị thời điểm. Một ít học sinh treo chọc biểu thì lấy bị chi này thần bí khảo sát đoàn nhìn chúng mà kiêu ngạo. Bởi vì bị bọn họ vừa ý nói rõ ngươi nhất định là có khác với thường nhân thiên phú hoặc là thiên tài. Chính là bởi vì diệp hoa loại này chiêu mộ toàn cầu thiên tài lưu manh biện pháp. Tài nhượng hải ngạn tuyến đại học có thể trong vòng thời gian ngắn cùng trên quốc tế những thứ kia nhất lưu trăm năm trường nổi tiếng gọi nhịp. Mà hoa hạ cơ sở khoa học kỹ thuật phát triển cũng là lấy rõ ràng tốc độ tăng vọt. Khiến đi sau ưu thế tiến hơn một bước bùng nổ. Mà, mang, tới lại vừa là hoa hạ tổng hợp quốc lực đi từ từ tăng vọt. Toàn năng khoa kỹ từ đầu năm 55 chương 544 nhiệt nhị phấn chấn thân thể con người lãnh đống thuật hoạt không còn là khoa huyễn. Diệp hoa lặng yên không một tiếng đồng tiến quân ngủ đông khoa học lính vực cũng lấy được đột phá trọng đại. Đến lúc đó, nhân loại hoạt có thể cùng ngủ đông sinh vật như thế. Có thể ngủ đông thực hiện chân chính thái không lứa trình. như di dân sao hỏa hoàn cầu lưới diệp hiệu trưởng tới. Hắn tiến vào có thể thành công hay không giải quyết khối này một khốn nhiễu toàn thế giới hơn 70 năm kỹ thuật vấn đề khó khăn đai ly mai thân thể con người ngủ đông ngủ say không biết đường về thời đại hoạt muốn ở diệt hoa trong tay kết thúc. Hắn có thể hay không đột phá khốn nhiễu đến nay cuối cùng một ca. Mơ Nam Hoa Đô Thị Báo ngủ đông khoa học kỹ thuật có bao thần kỳ đi tương lai chạy bên trong sinh hoạt có thể thực hiện ngươi nguyện ý đi 500 năm sau sao hôm nay tiêu để một tuần sau. Theo tự nhiên tạp chí xuất bản rồi Diệp Hoa luận văn. Rất nhanh thì đang học thuật giới đưa tới oanh động to lớn. Hơn nữa đây là Diệp Hoa lần đầu tiên phát phát biểu học thuật luận văn. Bất quá đây chỉ là truyền thông tương đối để ý. Dối dít dẫn viện báo cáo. Truyền thông càng hiếu kỳ hơn chính là. Diệp Hoa xem qua lĩnh vực này. Là đại biểu hải ngạn tuyến tập đoàn muốn đi vào lĩnh vực y học cũng hoặc là thái không khoa học kỹ thuật học thuật giới chân chính oanh động chính là nội dung bản thân. Mà phán đoán một bài luận văn ưu liệt có rất nhiều chỉ tiêu. Trong đó tương đối có đại biểu tính đúng là mảnh này văn chương có thể được trong nghề học giả thường xuyên trích dẫn. Nếu như bị thường xuyên trích dẫn nói rõ khối này bài luận văn chính giữa có tuyến đầu hấp dẫn nghiên cứu lĩnh vực. Bất quá sở dĩ lửa nhanh như vậy. Ngoại trừ nội dung bản thân oanh động ra. Diệp Hoa danh tiếng cũng đã chiếm không ít thành phần. Dù sao. Hải ngạn tuyến tập đoàn chuyện kỳ người sáng lập. Đương thời thế giới nhà giàu nhất. Trẻ tuổi nhất giải nobel người đoạt giải. Ở tổng thêm bây giờ tân đầu hàm hải ngạn tuyến đại học thủ nhân hiệu trưởng vân vân hào quang. Diệp Hoa khối này bài luận văn phát biểu sau khi. Chẳng những thân thể con người ngủ đông khoa học lĩnh vực học giả bắt đầu trích dẫn. Ngay cả kết cấu sinh vật học lĩnh vực, vật lý học lĩnh vực đẳng cấp học giả đều tại trích dẫn. Trong ngoài nước chủ lưu truyền thông đều cho rồi đặc biệt chuyên đề báo cáo. Cho dù là bây giờ Mỹ quốc trong nhà nháo tâm. New York thời báo cũng báo cáo cái tin tức này. Nhiệt độ thấp ngủ đông khoa học lĩnh vực nhưng thật ra là một cái tiểu chúng chú tiểu chúng. Phi thường lãnh môn một cách môn học, thật là giống như tên gọi của nó. Nhưng là lần này theo diệp hoa luận văn mà bị rộng rãi chú ý, cũng là đưa tới xã hội đại thảo luận. Trước đó cơ hồ không có nhân hội quan tâm lĩnh vực này, nhất là phổ thông đại chúng. Thật ra thì, thân thể con người ngủ đông khoa học đối với người bình thường mà nói cũng không là chuyện mới mẻ gì. Bởi vì hạng kỹ thuật này ở phim khoa học viễn tưởng bên trong nhất là lấy thái không bối cảnh dưới trong phim ảnh. Là thường thấy nhất một loại khái niệm. Coi như là thông thường ăn dưa quần chúng chỉ cần xem qua không ít phim khoa học viễn tưởng cũng sẽ không xa lạ. Ngoài ra cũng dẫn phát mọi người ở y tế lĩnh vực đại thảo luận. Vô số khoa huyễn tác phẩm đều miêu tả. Bây giờ người mắc bệnh được bệnh bất trị. Vì vậy lợi dùng thân thể ngủ đông kỹ thuật khiến bệnh nhân tiến vào ngủ đông trạng thái. Chấm dứt thân thể tân trần đại tạ. Đợi tương lai kỹ thuật y liệu lấy được sau khi đột phá. Lại đem họ đánh thức cũng tiếp nhận chữa trị. Cũng có người nhiệt nghị muốn nhìn một chút tương lai thế giới loài người là dạng gì. Nhưng nhân loại có hạn sinh mệnh là lớn nhất chế ước. Với là cơ thể con người ngủ đông thuật xuất hiện hoặc sẽ xuất hiện tương lai hành trình người. Những người lữ hành này thông qua ngủ đông Sau đó trong tương lai một cách niên đại tỉnh lại tiến tới làm chứng tương lai Thậm chí đầu động mở lớn ăn dưa đám bạn trên mạng thảo luận đến nếu như có điều kiện có thể cử ra tiến vào ngủ đông Sau đó đến khoa học kỹ thuật càng phát triển tương lai sinh hoạt vân, Đủ loại đề tài nhiệt nhị trong thời gian ngắn không gián đoạn xuất hiện Bất quá phê phán cùng tranh cãi cũng theo tới Chỉ như có một bản tin bộ phận nội dung là như vầy tiểu thuyết khoa huyễn nhà nây giòn ở 1931 năm. Lần đầu ở tiểu thuyết khoa huyễn kỳ gì, gì cố sự nói lên thân thể con người ngủ đông cái khái niệm này. Tiểu thuyết miêu tả một cái tên là dêm người. Ở sau khi qua đời, hắn di thể bị bắn đến trong thái không đông lạnh lại sống lại cố sự. Lại đến đại chúng quen thuộc kinh điển mảng lớn ví dụ như Avatar, tinh tế xuyên Việt. Mỹ Quốc đội trưởng, A-Lim, lưu lạc trái đất hệ liệt vân vân, trong đó đều bao hàm đông lạnh kỹ thuật nguyên tố. Người viết ở bổn văn bên trong không nói vấn đề kỹ thuật, mà là đàm kỹ thuật tiến bộ mang tới xã hội vấn đề. Thân thể con người ngủ đông thuật đối với xã hội là có lợi còn có có hại từ nhân tính luân lý lên có hay không bị người tiếp nhận từ Bắc Mỹ a z bang. An môn học sinh mệnh kéo dài quý chủ sở chính. O-zen giáo sư. Hoa hạ tin tức bên kia truyền đến chắc hẳn ngài cũng biết. An môn học chủ yếu đối thủ cạnh tranh không còn là cơ y. Mà là nhà này kinh khủng siêu cấp cử đầu. Khoảng cách đánh thức thí nghiệm thành công còn có thể còn bao lâu. An môn học sinh mệnh kéo dài cơ kim hiện đảm nhiệm trưởng môn đội ngũ siết. Lít tơ ngữ tốc thật nhanh. Hắn vạn lần không ngờ diệp hoa tên khốn kia không có dấu hiệu nào chạy đến ngũ đông khoa học kỹ thuật lĩnh vực này đến. Hải ngạn tuyến tập đoàn như vậy siêu cấp khoa học kỹ thuật từ đầu thật là làm cho hắn cảm thấy sợ hãi sâu đậm. Tuy nói trước đây cho tới bây giờ không có bão nổ ra tới biển khơi khu bờ sông giao thiệp với hoa sinh mệnh khoa học lĩnh vực. Nhưng là không ngăn được người có tên cùng cây có bóng A. Hải ngạn tuyến tập đoàn phát triển tới hôm nay. Đã bị xác định vị trí là một nhà im tập đoàn. Có thể nói hoàn toàn cùng sinh mệnh khoa học không liên quan. chớ nói chi là lãnh môn nhiệt độ thấp lĩnh vực y học chúng ngủ đông khoa học kỹ thuật. Lấy hải ngạn tuyến tập đoàn hôm nay phở người. Một cái hắt hơi cũng có thể làm cho an môn học bay lên trời. Cái này không khi dễ người chứ sao. Mã lạc tuyệt đối không ngờ rằng bị hải ngạn tuyến hàng tiếp nối đà kích. Trước đó hắn một mực đề phòng đối thủ cũ cơ ý tức Sonic in Ti2E. Cơ ý thành lập với 1976 năm Người sáng lập là được khen là Lãnh Đống Thuật Cha Vô Bớt Ngải Đinh Cách Vị này nắm giữ vật lý Số học đôi bằng thạc sĩ học giả ở 1962 năm liền xuất bản rồi vĩnh sinh bất tử tiền cảnh một lá thư Lần đầu nói lên thân thể con người Lãnh Đống Thuật Ngoài ra Ngoài trừ Mỹ quốc nội bộ vị này cường đại đối thủ cạnh tranh Ở trên quốc tế An Môn Học cũng có một cách không thể coi thường người cạnh tranh liền là tới từ Nga Xô Là trước mắt tiền thế giới lên để tam đại thân thể con người đông lạnh cơ cấu Thành lập với năm 2000 Hết hạn trước mắt mới chỉ Đã vì 75 vị khách hàng tiến hành toàn thân hoạt đầu đông lạnh Ngoài ra Còn có hơn 200 vị khách hàng cùng cai công ty Y kết Đông Lạnh hiệp nghị. Thật xin lỗi, Lister tiên sinh. Hối này bài luận văn cũng không phải là toàn bộ bản thảo nội dung. Ta một mực ở đi sâu vào nghiên cứu. Ta nghĩ rằng toàn thế giới trước mắt thân thể con người Đông Lạnh chuyên gia đều tại làm cho này bài luận văn khổ tư minh tưởng. Hơn nữa nó chẳng qua là một bài luận văn cùng lý luận. Oh Ren Đe xích không nhanh không chậm nói. Nghe tiến sĩ. Ta không cần phổ tư minh tưởng. Ta cần chính là đồ phổ. Nếu không người đầu tư mang cách chúng ta đi. Mà ngươi cũng sẽ mất đi nghiên cứu kinh phí. mã lặng. Lít tư tận lực hóa nhã nói một cái tin tức hỏng bét. An khoa một tiền có 600 vị khách hàng cùng chúng ta ký kết đông lạnh hiệp nghị. Nhưng là gần đây bọn họ tựa hồ đang ngắm nhìn. Không sai. Bọn họ đang đợi người Hoa tin tức. Chờ đợi hải ngạn tuyến động tác. Một khi Diệp Hoa cái đó thẳng đáng chết so với chúng ta trước lấy được đột phá. Bọn họ mang không chút do dự thanh toán một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng lựa chọn hải ngạn tuyến. Mà chúng ta mang tổn thất trực tiếp 4. 7 ớt đô la. Lít tiên sinh. Khoa học không phải là biến ma pháp. Ta không thể nào cho ngài một cái xác thực thời gian. Bởi vì ta không cách nào bảo đảm. Cũng không hoàn toàn chắc chắn. O-ren. Bè nói như vậy. Ngươi thật đúng là đủ ngay thẳng. Mã lạc cảm thấy căn bản là cùng đám này khoa học gia không có bất kỳ tiếng nói chung. Thâm hít một hơi thật sâu. Nói tiếp nửa năm. Trong vòng nửa năm ngươi nhất định phải có đột phá. Cho dù là một chút xíu. Ngươi phải cho ta ít nhất thuyết phục hội đồng quản trị lý do. Đây là vì nghiên cứu của ngươi có thể được tiếp tục tiếp. Ta cũng có thể giữ được chén cơm. Út o xen. Đe dích liền nói ngay cách này không thể nào toàn năng khoa kỹ từ đầu năm 55 chương 545 bắt đầu lớn thành hình thầy giáo đoàn đội chốc lát đang lúc. Đã đến năm 2023 tháng 11 phần. Diệp hiệu trưởng. Hiện nay ta giáo sư phụ tư đội ngũ đã khuyết chương lớn đến 1.156 nhân. Hoàn thành tuyển mộ chỉ tiêu 28%. Mặc dù rất thiếu người. Nhưng các viện hệ ít nhất có thể có giảng sư mở khóa. Đến sang năm mùa xuân đồng thời tự trường. Tỷ lệ cũng có thể đạt tới 80%. Hoàn hoàn toàn ở vào an toàn tuyến. Đừng lo học sinh vô giáo sư giảng bài quấn cảnh. Giờ phút này. Tống thập phương ở diệp hoa phòng làm việc báo cáo công việc. Người sau gật đầu một cái vấn đạo chính phó giáo sư chiếm so với bao nhiêu tống thập phương lập tức nói 920 nhân. Chiếm 80%. Như vậy tỷ lệ là bởi vì gần đây chủ yếu là tuyển mộ giáo sư cấp bậc. Kỳ hạ giáo chức nhân viên hai tuần lễ tiền mới bắt đầu. Có thể đảm nhiệm cấp 1 cấp 2 thầy có 24 vị. Trong đó 21 vị là bên ngoài xính giáo sư cấp 3 cấp 4 giáo sư 122 vị. Còn sót lại chính là ngũ cấp 6 cấp 7 phó giáo sư. Diệp Hoa nghe một chút như vậy tỷ lệ nghi ngờ nhìn về phía tống thập phương. Trầm dòng đạo có thể đảm nhiệm cấp 1 thầy đều là bên ngoài xính không có mời được bất kỳ một vị quốc nội viện. Sĩ sao cũng không muốn đến. Còn là thành ý của chúng ta không đủ cũng hoặc là nguyên nhân khác cấp một cấp hai giáo sư cập kỳ suốt đời giáo sư chức danh yêu cầu hiệu trưởng ký tên mới được. Chỉ có thể nói khối này 24 vị giáo sư thấp nhất cũng là nhị cấp giáo sư chức danh. Ngược lại không phải là thuyết không muốn đến. Trên thực tế phần lớn đều rất đồng tâm. Chỉ bất quá viện sĩ điều cương khá là phiền toái. Hơn nữa một ít mọi người đều biết nhân tố nói tới chỗ này. Tống thập phương cũng rất là bất đắc dĩ. Mọi người đều biết. Lại vừa là mọi người đều biết diệp hoa rất là áo não hít thở một cái khí. Bất đắc dĩ thở dài nói được rồi. Là ngoài ý liệu cũng là trong tình lý. Vậy thì điên cuồng đào nước ngoài góc tường đi. Phát thêm mấy cái lập tức phiên dịch khí vấn đề mà thôi. Đúng rồi cấp 1 cấp 2 thầy tài liệu mang đến không có mang theo. Tống Thập Phương lập tức từ trong túi công văn lấy ra một khối ướp đưa tới. Bên trong đều là tất cả giáo chức, nhân viên tài liệu. Diệp Hoa chợt tiếp nhập cửa khẩu, mở ra toàn bộ tin tức bình xem đi ra vừa xem. Cu, Lenn, Isenbjorn Hopkins đại học suốt đời giáo sư. Nhà vật lý học. Có lý bàn về vật lý. Ứng dụng vật lý. Thí nghiệm vật lý. Hạc vật lý cũng có trọng đại học thuật thành quả đương thời thế giới tên gọi nhà vật lý học diệt hoa nhìn thấy thứ một chỗ tài liệu lúc liền xứng sờ trong chốc lát. Cười nói thập phương lão ca. Như vậy toàn năng vật lý đại thần ngươi cũng có thể đào được động. Có ngươi à. Hốt đại học phòng chừng muốn tức chết tiết tấu. Người Mỹ lại còn thả người nghe lời này một cách tống thập phương không khỏi cười. đạo nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta lúc ấy cũng liền ôm thử một lần tâm tính Không nghĩ tới tựu là ngươi nói kinh hỉ không ngạc nhiên mừng sỡ Sau đó chúng ta hỏi một chút mới biết Nguyên Lai là cô Len giáo sư bởi vì ngươi kia bài luận văn nguyên nhân Trên thực tế khối này 24 cái trong danh sách có 10 cái là bởi vì nên luận văn mà hấp dẫn tới Ách Diệp Hoa nghe một chút nháy mắt thêm vài lần Vẫn là không nhịn được cười Thật ra thì đi Hắn phát biểu mảnh này luận văn mục đích một là là chuyện tương lai nghiệp nền móng. Thứ hai cũng là muốn muốn tăng lên tự mình ở học thuật dưới sức ảnh hưởng cùng thành quả. Dù sao, coi như hải ngạn tuyến đại học hiệu trưởng Lại còn trẻ như vậy. Muốn cho một đám đại ngư môn chịu phục. Ngoại trừ tiền năng lực ra. Quan trọng hơn hay lại là học thuật thành quả. Một điểm này so với tiền năng lực càng trọng yếu hơn. Ây sen bơ! Vị này nhà vật lý học. Cấp một giáo sư chức danh đều ủy khuất. Nếu hắn từ đi hốt đại học suốt đời giáo sư. Ta đây liền cho hắn ở hải ngạn tuyến đại học phục hồi như cũ. Diệp Hoa cười một tiếng, hải ngạn tuyến đại học vị thứ nhất suốt đời giáo sư liền bị quyết định. Hải ngạn tuyến đại học đối với dạy cho chức danh phán xét tiêu chuẩn là lấy học thuật thành quả làm chuẩn. Năng lực ưu tiên với lý lịch. Tài nghệ lưu tiên với văn bằng nguyên tắc. Cô Len. i học thuật thành quả cùng ở đương thời vật lý học giới đại thần cấp nhân vật. Có thể mời tới như vậy nổi danh học giả diệp hoa cũng thật bất ngờ. Người Mỹ nhất định là không muốn thả hắn đến hoa hạ. Bất quá không giữ được một cái ý đi đã quyết lòng của người ta. Húng hồ lão Mỹ luôn luôn đối với nhân tài toàn cầu lưu động lo liệu khối này tự do nguyên tắc. Chuyện này người Mỹ cũng không dám trắng trợn đùa bớn lưu manh Lúc đó đắc tội toàn bộ học thuật giới Bởi vì hải ngạn tuyến đại học đào không phải là một cái hai cái Chẳng lẽ đều đem bọn họ đều cho bốc hơi khỏi thế gian rồi hả Mỹ mặc dù loại chuyện này cũng đã từng làm Nhưng là bây giờ phiền phức dính người dưới tình huống Không có kinh lực như vậy này Càng không dám vào giờ phút như thế này đang nháo bước phát triển mới sóng gió Cho nên Diệp Hoa mới nói bây giờ là chiêu với nhân tài tuyệt cao cơ hội. Tiếp tục xem phía dưới vị trí tin tức. Oren. Dezic từng nhận chức Columbia Đại học suốt đời giáo sư. Sau từ chức là an môn học sinh mệnh kéo giải quý công việc. Trở thành thủ tịch kỹ thuật chuyên gia. Sinh vật học gia. Nhiệt độ thấp y học gia. Thân thể con người lãnh đóng thuật quyền uy một trong. Kết cấu sinh vật học quyền uy một trong. Nhìn hắn học thuật thành quả sau khi Diệp Hoa không chút do dự nắm Orgen. Dejic cũng tính vào suốt đời giáo sư một cột. Sau đó mới biết Orgen. Dejic giáo sư có thể đến hải ngạn tuyến đại học. Là đang ở bạn cũ cô Len rực xây bên dưới. Thật là mua một tặng một tiết tấu. Xem xong 24 vị thầy tài liệu và học thuật thành quả. Cộng thêm có tiểu âm phụ trợ. Làm số liệu phân tích không có so với tiểu âm biến đổi làm cao hiệu chính xác rồi Học thuật thành quả đều là thật số liệu Tiểu âm còn có thể sửa sang lại liệt kê một ít chi nhánh cùng tổng hợp chỉ số coi như tham khảo Có hay không học thuật làm giả tiểu âm cũng có thể ở phương diện này lợi dụng ưu thế của nàng làm ra cống hiến Học thuật làm giả ngược lại không có Những thứ này bên ngoài xính giáo sư lấy được đều là thật học thuật thành quả Thản suất nói, tương đối mà nói ngoại quốc ở phương diện này quả thật làm tốt hơn một chút. Quốc nội giáo sư học giả cũng xác xác thật thật có chút cao thấp không đều. Cuối cùng, Diệp Hoa ở nơi này 24 vị giáo sư chính giữa. Xác lập 3 vị suốt đời giáo sư. Theo thứ tự là nhà vật lý học Cô Len. Uy Sen sinh vật học gia O-Gen. Đe -dích cùng với một vị đến từ nước Đức ca đình cách đại học nhâm giáo nhảy hãng tới nước Pháp đương thời đại số học gia Dominic không thể không nói nước Pháp quả thật ra đời rất nhiều chữ danh số học gia số học gia nuôi không thèm kỳ danh các lượt vĩ đại đạt đến Bachan phép ma Joseph Louis Lajang. La Sang La Sơ La Sơ đạt đến Lambert Siết khiến Đức bằng cuộc so tài hàng tin lũi cột xì, phó trong diệp, henry di boy ca sẹ, già la ngoa vân vân những thứ này lệnh vô số sinh viên nghe tin đắt sợ mất mật số học ra trên căn bản đều là đản sinh vu mười tới thế kỷ hai nước pháp, thuần túy số học ra cơ bản đều là ăn no căng bụng không có chuyện làm rảnh rỗi đến phát chán không biết làm gì nhưng là muốn chút gì vì vậy đi nghiên cứu ngay số học các đại thần. Nhưng là số học trọng yếu là không cần nói cũng biết. Tương đối kinh khủng chuyện xưa là. Số học thiên tài phần lớn đều là đoạn mệnh. Ít nhất trong lịch sử những thần kia cấp số học thiên tài đều là chết trắng liên mất sớm. Là một đám trí lực điểm mãn mà may mắn giá trị là không đại thần. tỷ như già la ngõ. 20 tuổi sẽ chết với huyết đấu. Vị này đại thần bày bàn về tư tưởng. Ngay cả thời đó số học tiểu vương tử gao sơ như vậy đại thần đều xem không hiểu Nghe nói là già la ngõ ở quyết đấu đêm trước vội vã viết xuống Thậm chí có lời đồn đãi hắn đã giải quyết phỏng đoán di man Chẳng qua là không có thời gian rồi Phải đi là á quyết đấu Lại tỉ như một vị khác số học thiên tài A-Ben Cũng là bày bàn về người sáng lập một trong Cũng là hơn 20 tuổi liền trắng niên mất sớm Ở nơi này 24 vị giáo sư chính giữa, xác nhận 3 vị suốt đời giáo sư, 5 vị cấp 1 giáo sư, 16 vị nhị cấp giáo sư. Liên hải ngạn tuyến đại học hiện nay đã chiêu nạp sư phụ tư đoàn đội, đứng đầu giáo sư cơ hồ đều là bên ngoài xính. Ngược lại không phải là thuyết quốc nội không có người có quyền, mà là người có quyền môn không dễ dàng mời tới, bởi vì một ít mọi người đều biết nhân tố. Diệp Hoa làm hải ngạn tuyến đại học lại như vậy đặc biệt độc hành coi như là gì loại Không mời được viện sĩ Diệp Hoa cũng không có trong chuyện này quấn quyết Đổi một góc độ nghĩ Lên cao đến quốc gia tầm diện đây là đang lớn mạnh quốc gia toàn thân khoa giáo lực lượng cùng khoa học tài nghệ Nhất là học thuật giới chóp đỉnh những thứ kia các đại thần Đều là khan hiếm bảo bối Xin một cách trở về nước tương đương với Âu Mỹ bên kia thì ít nhất tôn Đại Thần vô. Như vậy suy nghĩ cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Húng chi hải ngàn tuyến đại học. Thản suất nói Diệp Hoa bản thân liền là giả thưởng cấp học thuật giới đại lão rồi. Hơn nữa còn là treo ép. Chỉ là khối này một điểm gì đó Đại Thần cũng không cách nào so với. Toàn năng khoa ký cử đầu năm 55 chương 546 quan hoa ban những thiên tài đồng thời thu nhận học sinh phương diện đây diệp hoa lần nữa hỏi một chút. Tống thập phương chợt trả lời hiện nay đã xác nhận sinh nguyên cân nhắc ước chừng ở 893 tên gọi. Trong đó 115 vị đến từ hải ngoại các nước. Mà 13-17 tuổi đặt chiêu sinh có 8 vị. Một vị là tới từ nước Đức. Một vị là tới từ Úc Sài Nà. Còn lại sáu vị chính là quốc nội tìm được. Gần đây 900 danh sinh nguyên trên căn bản đều là ưu tú học sinh khá giỏi rồi. Gần 900 tên gọi nào cũng không tệ lắm. Đối với lần này Diệp Hoa là rất là hài lòng. Hải ngạn tuyến đại học kích thước. Đi lên quý đạo sau khi. Ở trường sinh hẳn ở hai hơn 4.500 nhân trên dưới trôi lơ lửng Trung bình mỗi 6 danh học sinh có thể phân đến một vị chính phó giáo sư. Cái tỷ lệ này đã không sai biệt lắm là hiện nay tỷ lệ cao nhất Kinh Đô Đại học gấp đôi rồi. Kinh Đô Đại học là trung bình 10 danh học sinh có thể phân đến một vị chính phó giáo sư. Hải ngạn tuyến Đại học lần thứ nhất còn chưa mở học. Nhưng Diệp Hoa trường Đại học này ở nhiều hạng nòng cốt chỉ tiêu chính số liệu đã toàn diện dẫn chạy hết quốc. Đứng hàng đệ nhất. Giống thầy trò phối bị ngành kiện HGZ cơ sở thiết thi vân vân số liệu đều là có thể hay không nắm đại học làm xong Làm xuất sắc nòng cốt chỉ tiêu Bất quá sấn chạy toàn quốc trường cao đẳng mấy hàng số liệu Diệp hoa là chút nào không gần sóng Trong mắt hắn những thứ này đều là tối thiểu tiêu chuẩn Nếu như chỉ là như vậy thì thỏa mãn Hắn tuyệt sẽ không đích thân làm chủ đại học Hải ngạn tuyến đại học thành lập bắt đầu chính là chạy quốc tế siêu nhất lưu đại học đi làm. Dẫn chạy quốc nội trường cao đẳng đây chẳng phải là chuyện đương nhiên. Lần thứ nhất thu nhận học sinh số lượng cao cũng không cao được đi đâu. Mấu chốt hay lại là chất lượng. Không thể thật giả lẫn lộn. Nhất định làm được thà thiếu không ẩu. Để nhất kỳ năng có 1.800-2.000 tả hữu học sinh coi như đạt tiêu chuẩn như vậy tính toán đã hoàn thành gần nửa rồi diệp hoa tự mình gật đầu nói tới chỗ này nhìn về phía tống thập phương khoảng thời gian này thật là khổ cực ngươi lão tống ta nhớ được ngươi đã liên tiếp hai ba nguyệt đều không nghỉ phép cho phép ngươi ba ngày nghỉ nghỉ ngươi một ngày cho khỏi trận chuyện về sau nhiều lắm nghỉ phép coi như xong đi nếu là một nghỉ kỳ nghỉ kết thúc nhìn thấy chồng chất công việc ta đều muốn chết Hay là chờ đồng thời thuận lợi mở sau đó mới thuyết. Tống thập phương liên tục dừng tay lắc đầu. Chợt cười bổ sung nói chờ đồng thời thuận lợi khai trương. Ngươi không nói ta cũng phải xin nghỉ phép. Hơn nữa còn là nguyệt nghỉ, Không cho phê ta rồi mời tử. Được rồi. Vậy thì theo lời ngươi nói làm. Lần thứ nhất thuận lợi khai trương. Ngươi nghĩ nghỉ bao lâu báo số chính là. Bao lâu đều cho ngươi phê. Diệp Hoa cười nói cũng không hiểu cách Bây giờ đích xác là rất bận rộn Hải ngạn tuyến đại học khối này gánh hát xong hết thầy từ không tới có muốn ở hơn nửa năm một hai tháng bên trong tựu trường để nhất kỳ Bản thân liền là cái kỳ tích Nhưng khối này kỳ tích phía sau là vốn kích dù đầu nhập và các phe vén tay áo lên dốc hết trình đăng tài năng có thể làm được Diệp Hoa khoảng thời gian này đều không cho mình bỏ qua cho nghỉ một ngày ban ngày còn bận việc hơn hải ngạn tuyến đại học chuẩn bị các hạng công việc buổi tối còn phải không chối từ lao khổ cần củ canh vân dễ chịu chúng nữ. thật là ngày đêm vất vả không dễ dàng a nếu không phải sức sống lấy được chất cường hóa bay vọt đã sớm bởi vất vả quá độ mà chết mà không phải hiện nay như vậy hàng ngày cường độ cao trường kỳ kháng chiến cũng như cú cũ sức chiến đấu mạnh nổ rời đổi theo thời gian Tiến vào tháng 12 Hải ngạn tuyến đại học cơ sở thiết thi xây dựng phần lớn đều đã kiến thành Toàn bộ trường đại học kiến tạo hoàn chỉnh độ đã chính thức qua 70 Mở trường cơ sở thiết thi cơ bản đã xong Đại học hạ hạc 21 cách trong học viện Trong đó quan hoa ban học viện Số học học viện Vật lý học học viện đẳng cấp 6 sở học viện Thư viện Giáo học lâu Ý túc xá đẳng cấp đồng bộ thiết thi đều đã làm xong cũng có thể đưa vào sử dụng. Hải ngạn tuyến đại học mặc dù như cũ ở thi công. Nhưng cũng sẽ không gây trở ngại những thứ này đã kiến tạo tốt hệ thống thiết bị tốt đẹp đầu nhập vận hành. Bởi vì diện tích đầy đủ đại. Phải biết hải ngạn tuyến đại học diện tích đạt tới 360 vạn mét vuông khoảng cách. Hiện nay chủ yếu ở thi công địa phương là 36 quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu. Phòng thí nghiệm, tám quốc gia cấp trọng điểm khoa học kỹ thuật cơ sở thiết thi. Cùng với thứ yếu một chút viện hệ hệ thống thiết bị tốt đẹp. Đáng nhắc tới chính là, trong đó quan hoa ban học viện liền là trước kia xác định tốt thiên tài ban. Bất quá sau đó bàng đức, tống thập phương người cùng diệp hoa thương lượng lại một cách lần. Nhận thức vì cách này tương đối đặc thù viện hệ kêu thiên tài ban học viện có chút không hợp thích lắm. Hoặc có lẽ là quá không hàm súc rồi Thiên tài càng nhiều hơn chính là nói về Mà cái học viện thiết lập chi sơ là đặc biệt cho những thiên phú gì bẩm đó thanh thiếu niên sở làm Làm như vậy là để tốt hơn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy Cuối cùng kết quả của thương nhị là mang nên học viện biến đổi đổi tên là quan hoa ban học viện Quan Có quan trọng hàng đầu ý tứ Vô địch ý tứ Thứ yếu cậu ngứa tuổi đời 29 là thanh thiếu niên ý tứ. Hoa. Chỉ tài hoa ý tứ. Ngụ ý có, cũng kiến đáo, phù hợp người hoa truyền thống nổi liếm phong cách. Theo hải ngạn tuyến đại học tầm phê lần từng bước cởi mở. Công phu chuyên cần. Quản lý. Giáo sư đám người viên đã dối dít bắt đầu vào ở. Tuyển mộ người tiến vào viên đều gấp rút công việc chuẩn bị. Các vị vi chức. Bộ phận đặc chiêu sinh cùng cử đi học sinh đã trước thời hạn đi tới trường học. Thư viện là lớn nhất trước một bước toàn diện hoàn thiện. Không ít học sinh đã bắt đầu ngâm thư viện. Lý Tranh Thao, Ninh Việt, Trần Tư Sa, Lâm Tử phàm Phùng Siêu, Liễu Linh Đôi, Bê La. Giả Hoa, Lạc Lan Đế Tư, Rô Sơ, trong trường giáo vụ sử phòng làm việc. Tống thập phương vọng lên trước mắt tám vị thiếu niên nam nữ học sinh hướng về phía văn kiện chỉ đích xanh. Trong đó nhỏ nhất Ninh Kiệt 13 tuổi. Tuổi tác lớn nhất là Lạc Lan Đế Tư. Vô sơ. 16 tuổi. tự nước Đức. Đồng thời cũng là tám nhân chính giữa vóc người cao nhất. Nhìn một cái cùng 18 tuổi không khác nhau gì cả. Thật ra thì ở Âu Mỹ bên kia 16 tuổi coi như là trưởng thành. Trường học cao cấp giáo sư đến từ thế giới các nước. Có nước Pháp, nước Đức, Mỹ Quốc, Tây Ban Nha, Ba Lan, nước Nga. Đây là vô tuyến lập tức phiên dịch khí. Bảo đảm có thể làm cho bất đồng loại ngôn ngữ nhưng thông suốt trao đổi. Tống Thập Phương nói xong liền cho mỗi người bọn họ phát ra một cách tương tự lu túc vô tuyến nút nhét tay. Đây là hải ngạn tuyến nội bộ tập đoàn đặc biệt thiết kế một cách điện sản phẩm. Hay lại là vô tuyến điện có thể bay liên tục. Nhưng ta hy vọng không nên vô cùng đối với thiết bị điện tử lệ thuộc vào. Ta còn là hy nhìn các ngươi hay có thể cuối cùng có thể nói ra một cách lưu loát tiếng Hán. Nếu quả thật là thiên tài. nho nhỏ tiếng Hán phải làm không thành vấn đề. Tống Thập Phương nhìn về phía Lạc Lan Đế Tư cùng với Bè hai vị này phân biệt đến từ nước Đức cùng Út Sai Nga học sinh. Tống thập phương khoảng thời gian này là cường độ cao công việc. Cơ hồ mỗi ngày làm đến đêm vui. Coi như hải ngạn tuyến đại học giáo vô sự chủ nhiệm. Chủ quản toàn trường giáo dục. Trường học công việc. Lãnh đạo giáo vô sự vừa muốn bắt hảo trường học quản lý thông thường công việc. Bảo đảm trường học trường học vận hành bình thường. Lại phải tổ chức cân đối áp dụng trường học xây dựng cùng trường học quản lý đẳng cấp tầng diện trọng yếu sự hạng. Thêm lên đại học hiện nay lại vừa là ở vào mở đầu giai đoạn. Họ nhiệm vụ chi nặng nhọc gian cử không cần nói cũng biết. Khối này 8 vị thanh thiếu niên chính là lần thứ nhất quan hoa ban học viện học sinh. Đều là thiên phú dị bẩm. 13 tuổi Ninh Hiệt ở số học trên có không tầm thường thiên phú Liễu Linh Đôi đang tính toán máy lập trình phương diện thiên phú siêu quần. Là một cái hacker thiếu nữ. Bị tiểu âm cho bắt được. be La giả hoa ở cơ giới công trình phương diện rất có thiên phú. Căn cứ khảo sát đoàn lý dạy. Gia gia của hắn đã từng tham dự liên xô của An 225 máy bay thiết kế. Là anthony giả Nhi phu thiết kế của một vị cao cấp kỹ sư lạc lan đế tư ở sinh mệnh khoa học lĩnh vực rất có thiên phú. Hơn nữa nàng có vượt xa thường nhân trí nhớ. Khác mấy tên thiếu niên đều tại một cách lĩnh vực có vượt trội biểu hiện. Nhưng bọn hắn cũng có một điểm giống nhau. Đó chính là cùng bọn chúng cùng lứa nhân vẫn còn đang học trung học thời điểm. Bọn họ đã bắt đầu nắm giữ đại học kiến thức. Quan hoa ban học viện chính là đặc biệt chiêu mộ toàn cầu trong phạm vi. Những thứ này từ nhỏ cũng đã bắt đầu cho thấy thiên phú kinh người tiểu quái vật môn mà thành lập. Phải thừa nhận là nhân loại khoa học nhất là cơ sở khoa học thượng hạn đột phá. Thật đúng là dựa vào những thứ này kinh thế những thiên tài sinh ra thôi động. Trong lịch sử lần lượt khoa học đột phá đều là một ít số ít thiên tài các đại thần đột nhiên xuất hiện giải quyết lúc ấy mọi người thúc thủ vô sách vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, nắm giữ bọn họ giống như là có thế giới. Đang lúc này Tống Thập Phương nhận được một cú điện thoại. Chỉ chút lát sau kết thúc truyền tin liền nhìn về phía Lạc Lan Đế Tư Lạc Lan Đế Tư Đồng Học. Hiệu trưởng cho ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hắn Tiểu Lưu Ngươi mang nàng đi phòng làm việc của hiệu trưởng Toàn năng khoa kỹ từ đầu năm 55 chương 547 im miệng Nhỏ như vậy liền học được trang bức Đem tới còn có hải ngạn tuyến đại học phòng làm việc của hiệu trưởng Hiện nay Diệp Hoa đã rời đi phòng làm việc tạm thời Trường học hơn phân nửa thiết thi đang vận hành bình thường Chỗ làm việc chỉ tự nhiên cũng rời vào. Giờ phút này hắn ngồi ở trong bàn làm việc. Ngắm nhìn toàn bộ tin tức biểu hiện mặt trên nền tài liệu tin tức. Đi vào. Bị Tống Thập Phương xưng là tiểu lưu một vị giáo vụ sử nhân viên chợt nói hiệu trưởng. Vị này chính là Lạc Lan Đế Tư. Vô sơ Tống chủ nhiệm để cho ta mang nàng tới. Đứng ở bên cạnh hắn Lạc Lan Đế Tư so với hắn cao hơn một chút xíu. Nhìn thấy Diệp Hoa gật đầu một cái. Tiểu Lưu liền xoay người ra phòng làm việc cũng thuận tay đóng kỹ cửa lại. Theo Tiểu Lưu vừa đi. Diệp Hoa như cũ nhìn chầm chầm toàn bộ tin tức phù không màn ảnh không nói một lời. Đát lâu. Lạc Lan Đế Tư mang theo mỉm cười lễ phép đảo hiệu trưởng được tiếng Hán không tệ. Phát âm còn chờ đề cao. Bây giờ tiếng Hán trình độ trọng yếu đã không thua gì tiếng Anh. Toàn thế giới các nước đều trước sau theo vào mở tiếng hán lớp phải học. Đây là kèm theo hoa hạ tổng hợp quốc lực không ngừng nhắc đến cao mà bồi dưỡng tất nhiên kết quả. Diệp Hoa không nhúc nhích lại hỏi ngươi tên là gì Lạc Lan Đế Tư. Vô sư Hiệu trưởng nghe vậy. Diệp Hoa vẫy tay đóng cửa trước mắt toàn bộ tin tức tài liệu bảng. Đưa mắt rơi vào trên người của nàng. Lạc Lan Đế Tư có một con tông tóc màu đen. Cùng với màu nâu xám đôi mắt. Vóc người cao gầy đồ thì ưu Mỹ. Dài một tấm tú sắc khả san Mỹ lệ gương mặt. Nhìn thấy Diệp hiệu trưởng ánh mắt của nhìn từ trên xuống dưới từ thân. Nháy con mắt. Hai tay phía sau lần lượt thay nhau. Đứng lặng lặng không nhúc nhích. Cũng không nói một lời. Lạc lan đế tư. Vô sơ, khối này chỉ sợ không phải ngươi tên họ thật. Diệp hoa thu hồi ánh mắt nhàn nhạt thuyết. Khí chất của nàng hàm dưỡng rất không bình thường. Cao nhã còn có cổ châu ưu quý tộc Di Phong. Nói rõ là thời gian dài ở một cách đặc biệt trong hoàn cảnh dưỡng thành. Nghe nói như vậy lạc lan đế tư trong lòng nhỏ nhảy. liền vội vàng cố làm bình tĩnh nghi vấn hiểu trưởng. Ta không hiểu ý của ngài. Nghe vậy Diệp Hoa lần nữa nhìn về phía nàng. Lạc lan đế tư cũng không cố ý muốn phải tránh. Mà là trực tiếp cùng mắt đối mắt. Diệp Hoa cười hiếp mắt nhìn nàng lạc lan đế tư Vô chim Đây mới là thân phận chân thực của ngươi Đúng không nghe nói như vậy lạc lan đế tư mặt đẹp khẽ biến Liền vội vàng tránh ra rồi tầm mắt Ta ngày ta ta ngoại trừ là hải ngạn tuyến đại học hiệu trưởng Cũng là hải ngạn tuyến tập đoàn người sáng lập Muốn tra ra thân phận của ngươi không là một kiện chuyện rất khó Thấy nàng muốn nói lại thôi Diệp Hoa mỉm cười bổ sung nói không cần khẩn trương Ngươi tới hải ngạn tuyến đại học là người trong trường học coi trọng thiên phú của Ngươi Chẳng qua là ta muốn biết là Coi như chữ danh vô chim gia tộc một thành viên Ngươi vì sao lại cũng hoặc có lẽ là gia tộc của ngươi Tại sao đồng ý ngươi tới Hoa Hạ Đại học học tập Hơn nữa còn phải che giấu thân phận lạc lan để tư không có lập tức trả lời Diệp Hoa cũng không có yêu cầu nàng lập tức trở về ứng. Lạc lan đế tư dần dần cởi ra kinh ngạc trong lòng cùng hốt hoảng. Biết là vì vậy tài đặc biệt gọi tới hắn phòng làm việc tới. Một lát sau. liền giải thích hiệu trưởng cắt hạ. Cha của ta cũng không phản đối ta tới hải ngạn tuyến đại học học tập. Nhưng hắn yêu cầu ta dùng tên giả tới. Ta cũng cho là rất có cần phải. Gia tộc của ta mặc dù hôm nay đã sớm không phụ tiếng tốt Nhưng vô chim danh tử này như cũ có không có gì sánh kịp độ chú ý Ta không vi vọng nó ảnh hưởng học tập của ta cùng sinh hoạt Lạc lan đế tư thuyết lúc đi ra Rất là cảm thấy kiêu ngạo Cũng cũng dễ hiểu Đối với nàng nói những thứ này Diệp Hoa từ chối cho ý kiến Gật gật đầu nói tốt lắm Ngươi có thể đi ra ngoài Hiệu trưởng làm sao còn có việc lạc lan đế tư do dự chốc lát đã nói đạo ta hy vọng có thể lấy lạc lan đế tư. Thân phận của dô sơ ở hải ngạn tuyến đại học học tập sinh hoạt. Có thể không diệt hoa không do dự. Gật đầu nói dĩ nhiên không thành vấn đề. Tạ tạ hiệu trưởng lạc lan đế tư không khỏi nhan triển khai cười một tiếng liền xoay người rời đi phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau tiểu âm thanh âm của bỗng nhiên vang lên chủ nhân hai tháng trước, hải ngạn tuyến tập đoàn đã phái người cùng vô trinh gia tộc hiện đảm nhiệm trưởng môn nhân tiếp xúc. lạc lan đế tư vốn nên ở châu âu quý tộc trường họp, nhưng gia tộc kia lại đồng ý nàng đến hải ngạn tuyến đại học học tập. không tránh khỏi hiểm nghi là bọn họ muốn nhờ vào đó kết giao ngày thông qua hải ngạn tuyến tập đoàn trợ lực khiến gia tộc kia lần nữa quật khởi. Phu chim gia tộc một lần nữa quật khởi phù hợp hải ngạn tuyến tập đoàn lợi ích tố cầu Không có gì không tốt Nói tới đây Diệp Hoa hỏi ngược lại cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì chủ nhân Ngày tựa hồ còn không có thành lập châu khu Phân mỏ đâu rồi Hơn nữa ngài cũng rất lâu không có mở tân mỏ đâu rồi Tiểu âm cho là có thể cân nhắc mang thiếu nữ xinh đẹp lạc lan đế tư thuộc Trải qua ta tính toán cho ra kết quả Đây là ổn chám không thua thiệt thậm chí huyết kiếm. Diệp Hoa nghe một chút mặt đen lại. Nhất là nghe được tiểu âm kia trí tuệ nhân tạo giọng nói nghiêm trang nghiêm túc ngữ điệu càng là đau săng. Nhất thời sầm mặt lại nói ngươi thật là cá nhân công phu trí chứng Xem ra ta cho huyền hạn của ngươi quá rộng. Cấm chỉ nhắc lại loại này kỳ lạ đề nhị. Ta làm sao có thể hội đối với học sinh của mình hạ thủ vậy không cầm thú sao không thể nào tuyệt đối không thể nào bên kia. Giáo vụ sử tiểu lưu dẫn liễu linh đôi. Ninh kiệt đẳng cấp 7 cái thanh thiếu niên đi quan hoa học viện. Quan hoa ban học sinh có độc lập nam nữ ký túc xá. Đây là một nhóm rất đặc thù học sinh. Mặc dù là thiên phú gì bẩm. Nhưng dù sao vẫn là một đám thanh thiếu niên. Không so với cái kia trưởng thành các sinh viên đại học Bọn họ ở phương diện sinh hoạt yêu cầu càng nhiều hơn hướng dẫn Sau này chúng ta chính là một cái ban Ta gọi là Liễu Linh Đôi, Người Hoa Ninh Diệt, Người Hoa Bé La Giả Hoa Đến từ Úc Áo Khắc Ni Xếp Khu Bảy học sinh tự giới thiệu mình một phen Ở phía trước đi quan hoa Ban học viện trên đường liền bắt đầu hàn huyên Đều nói thiên tài rất cô tịch quái gì Bất quá bọn hắn mấy cái sần sần bắt đầu trò chuyện đến Hoặc đều là thiên tài xuyên cứ mà có nhiều hơn tiếng nói chung bất quá cũng có ngoại lệ Trong đó be la Giả hoa tương đối mà nói không yêu nói chuyện thường xuyên trầm mặt ít nói có chút không lớn hợp quần Ninh diệt Nghe nói ngươi rất giỏi số học Khó khăn như vậy gì đó ngươi thực sự học đã dậy chưa một chút chứng ngại sao Ngươi thực sự đang nhìn cao số kiến thức trải qua trò chuyện ngày sau Tương đối sáng sủa liễu Linh đôi tò mò hỏi. Ninh diệt gãi đầu một cách không có A. Ta ngược lại thật ra cảm thấy số học thật đơn giản. Chỉ cần ngươi học được Joseph Louis la răng bên trong giá trị định lý cùng bội A nôn dư hạng tay lo công thức. Có thể cầu đồ thị tích phân sau đó ở hình elip bên trong khu vực cầu nhị trọng tích phân. Cầu tam trọng tích phân chứng hình học không gian. Dùng digit led đầy đủ điều kiện chứng minh thông hạng lại gián đoạn kiểm nhận liếm với bên trái cực hạn cùng bên phải cực hạn cùng một nửa lại tiến hành phó trong diệt biến đổi. Sau đó lợi dụng la phờ la sờ phương trình cầu ra nơi cấp đạo cân nhắc lại cầu hòa lấy cực hạn cầu dãy số im miệng. Nhỏ như vậy liền học được trang bức. Đem tới còn có liễu linh đôi nghe không nổi nữa. Sớm biết liền không nên cầm. Lính đội tiểu lưu yên lặng nghe đám này thanh thiếu niên trao đổi Nghe được cái này mà cũng là âm thầm xấu hổ Trường học rốt cuộc là từ nơi đó tìm đến một đám tiểu quái vật khối này Từng cách một được để những người khác thi vào trường cao đẳng sinh làm sao chịu nổi A xem ra trường học muốn làm một cái quan hoa ban học viện đặc biệt thu hẹp Đám này những thiên tài là rất có cần phải Nếu là cùng còn lại sinh viên ngây ngô một khối giờ học Hoặc là những thứ kia sinh viên bị đả kích. Hoặc là chính là những thiên tài này hồi bội cảm buồn chán. Chỉ có đem bọn họ tách ra đơn độc tiến hành tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hợp lý nhất. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 55 chương 548 tiếp đãi. Tên miền. Xin nhớ văn tự tốc độ đổi mới lớn nhất y cuối cùng đến một chiếc cỡ trung ô tô buýt xe xe dành riêng cho lái vào hải ngạn tuyến đại học. Xuống xe rồi năm cái Mỹ quốc gia đình. Tổng cộng 31 nhân. Mà trong đó có 6 vị là từ Mỹ quốc bên kia đào tới giáo sư học giả. Coi như hải ngạn tuyến đại học bên ngoài xính giáo sư đến trường học nhâm giáo công việc. Hải ngạn tuyến tập đoàn vận dụng tài nguyên làm cho này 31 nhân lấy được rồi hoa hạ bản thẻ xanh. Trong đó, toàn cầu đương thời nổi tiếng nhà vật lý học Coulen E. Nổi danh kết cấu sinh vật học ra Ozen Bezik bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Quả quyết tới nhờ tẩy đại lão. Đối với cách này hai vị người có quyền. Đừng nói thẻ xanh rồi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý di dân hoa hạ. Hả. Hải ngạn tuyến tập đoàn lập tức là có thể lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp bọn họ bắt được nước hoa tịch. Coi như không dùng tới hải ngạn tuyến tập đoàn tài nguyên. Giống hai người bọn họ đại giả muốn nhập hoa hạ tịch đó cũng là chót lọt. bây giờ nước hoa đối với thế giới cấp đứng đầu nhân tài là cầu hiền nhựa khát. từ nơi này cũng không khó nhìn ra đến. khó trách diệt hoa làm đại học chính mình đặc biệt độc hành. có vài người coi như khó chịu cũng chỉ có thể phát cào nhầu. không người đến cho hắn xử bán tử rồi. dù sao. Ngươi có bản lãnh cũng có thể sống cái kia dạng nắm đại quy mô hải ngoại nhân tài chiêu mộ tới xây dựng nước hoa khoa học nghiên cứu a Không được Vậy thì đi sang một bên Không nghĩ tới hải ngạn tuyến đại học lại cho ta đánh giá rồi cái suốt đời giáo sư Lão đầu Ngươi nên cảm tạ ta đem ngươi quẹo tới nơi này không phải sao cô Len tinh thần phấn chấn Mặc dù tuổi tác đã qua 67 tuổi Nhưng cả người tinh khí thần đều khá vô cùng. Lão đương ít tráng làm lại như thế. Dù sao làm thí nghiệm vật lý. Nổ phòng thí nghiệm đều là bình thường thao tác. Thân thể bản không cường tráng không được a. Hoa hạ đại học cũng có suốt đời giáo sư chức danh. Đây cũng là để cho ta lần cảm thấy ngoài ý muốn. O-Gene rất là kinh ngạc thuyết. Ở bản cũ rực xây hạ. Hắn từ đi an môn học thủ tịch kỹ thuật chuyên gia chức vụ Đi theo cùng một chỗ tới nhờ cậy đại lão rồi Bởi vì hắn đã dự cảm đến coi như không đi Nơi đó cũng rất nhanh không sống được nữa rồi Dứt khoát chính mình chủ động đi thôi Vừa vẳn hoa hạ đại học bên này rất không tồi Có thể tiếp tục xử lý nghiên cứu của mình Hơn nữa không dùng tại đối mặt mã là cách đó nghiên cứu khoa học ngô si Ta cho là hải ngạn tuyến đại học suốt đời giáo sư hàm kim lượng muốn vượt qua xa Mỹ quốc tất cả đại học. Bắt lại chức danh này ý nghĩa hàng năm có thể bảo đảm có hơn 40 triệu Mỹ Kim bảo đảm không thấp hơn kinh phí chi tiền. Người muốn tiếp tục nghiên cứu nhân thể ngủ đông phá đề hạng mục. Lập tức là có thể ở chỗ này mở lại phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Cô Len A. nói như vậy. Vi vọng vì kia trẻ tuổi thế giới nhà giàu nhất có thể trước sau như một lo liệu toàn đối với nghiên cứu khoa học sự nghiệp mở trường dự tính ban đầu. Cũng không nên năm sau kinh phí cắt giảm. Ozen Bezik nói như vậy. Cắt giảm kinh phí phương diện này cắt giảm là không có khả năng cắt giảm, đời này không thể nào cắt giảm. Kiếm nhiều tiền như vậy không có chỗ xài Cũng chỉ có thể đầu nhập nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Mới có thể duy trì được thú vui cuộc sống bộ dạng. Làm đại học cảm giác so với làm sĩ nghiệp cảm giác tốt hơn nhiều đối mặt người người đều là nhân tài. Học thuật thành tựu lại làm. Ta siêu thích như vậy hiện trạng ác diệp hoa lớn tiếng giò người. To gen basic đẳng cấp 6 gã giáo sư cấp kỳ thân nhân đều theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một thân phổ thông giả bộ diệp hoa vẻ mặt tươi cười chậm rãi đi tới. Đối với cái này trương gương mặt trẻ tuổi. Một đám bên ngoài xính giáo sư cấp kỳ thân nhân đều không xa lạ gì. Bên trong có mấy người thanh niên thậm chí là hắn phen. O-ven giáo sư Cú-len giáo sư ếp dai ăn giáo sư Diệp Hoa từng cái chủ động cùng mọi người bắt tay nói chuyện. Một đám bên ngoài xính giáo sư đối với cái này vì trẻ tuổi thế giới nhà giàu nhất có thể tự mình ra tới tiếp đãi cũng là rất là làm rung động. Bất luận nói thế nào phần lễ này đợi nói rõ đối với bọn họ coi trọng. Đồng thời cũng là đại biểu hắn đối với nghiên cứu khoa học coi trọng. Đang cùng Ozen Bezik lúc bắt tay. Hắn mang theo kinh ngạc ngữ điệu nói Diệp tiên sinh. Không nghĩ tới ngày có thể chính xác nhận biết chúng ta mỗi một người cũng nói ra tên. Nói rõ ngươi rất chú ý học thuật giới. Trên thực tế ta cũng không quá chú ý. Diệp hoa như vậy nói một chút. Mọi người trong lòng một hồi kinh ngạc. Ngay tại Orgen muốn hiện lên vẻ lúc túng thời điểm. Diệp Hoa thoại phong nhất chuyển mỉm cười nói chẳng qua là chư vì danh tiếng đã sớm không giới hạn nữa với học thuật giới. Khối này một lớp trước khổ sau sướng. Thao tác. Khiến mấy vị người ngoại quốc kinh ngạc lại không ngừng được nụ cười vừa ra. Thầm nói người Hoa nói chuyện thật có một bộ. Thổi phồng lên không để lại vết tích. Bất động thanh sắc. Còn sao có tầng thứ cảm giác, để cho lòng người vui thích. Mặc dù nơi nhiệt đới vòng, nhưng tháng 12 khí trời không phải là đứng ở lộ thiên trao đổi thời khắc. Chư vị xin mời Diệp Hoa nộ cười như cũ. Nói xong liền làm ra một cách động tác tay mời. Chỉ cần có nhị cấp cấp kỳ trở lên cấp giáo sư khác lần đầu đến hải ngạn tuyến đại học. Hắn cũng có tự mình ra tới tiếp đãi. Đây đều là đại biểu một trường đại học cao nhất xứng sư phụ sức của lượng cùng cao cấp nghiên cứu khoa học học giả Diệp Hoa là rất kỳ vọng như vậy tiếp đãi số lần có thể biến đổi thường xuyên nhiều Bất quá cấp một cấp hai giáo sư cùng suốt đời giáo sư cũng không phải là cải trắng Cho tới bây giờ đã xác nhận nhị cấp trở lên giáo sư cũng liền 29 vị Khoảng thời gian này Lại mời được năm tên gọi Hai vị đến từ quốc nội cấp một giáo sư, nhưng cũng không có đánh giá thượng viện sĩ. Theo thứ tự là năng lượng cao nhà vật lý học, sinh vật nhà hóa học. Thật may không có đánh giá lên, đánh giá lên rất khó mời tới rồi. Ngoài ra ba gã chính là bên ngoài xính giáo sư. Một vị cấp một giáo sư, hai vị nhị cấp giáo sư. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là gần đây khoảng thời gian này mời giáo sư. Quốc nội học giả cùng bên ngoài xính học giả tỷ lệ đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Mới tới quốc nội học giả đang ở vững bước sơ lên. Bất quá trinh lệch như cũ khác xa. Bây giờ hải ngạn tuyến đại học mời tới đỉnh xứng thầy giáo lực lượng vẫn như cũ là trở ra xính giáo sư làm chủ. Đương nhiên, cách này cùng một ít mọi người đều biết nguyên nhân có quan hệ. Cũng có trông chờ nhân tố ở bên trong. Là phương phương diện diện bất quá tỷ lệ đang tăng lên liền có thể diệp hoa tin tưởng đợi một thời gian nhất định là hoa hạ học giả chiếm cứ chủ đạo cái gì đều cần một cái hòa hoãn thời gian đi thay đổi diệp hiệu trưởng ngài trước nói ta nhưng nhớ không có thể nói không giữ lời ước thủy an giáo sư treo rẽ nói thật ra thì cũng là một loại không tính là lo lắng tiểu lo âu đi dù sao hải ngạn tuyến đại học là tư lập đại học Dưới mắt khối này mộng ảo thời khắc đều là xây dựng ở hải ngạn tuyến tập đoàn Phồn Vinh cơ sở trên. Trình độ nào đó mà nói. Khối này chuẩn bị được thế giới nhìn chăm chú tân đại học có thể trở thành hay không tương lai trăm năm trường nổi tiếng. Cơ hộ quyết định bởi với hải ngạn tuyến có thể trở thành hay không một nhà trăm năm xí nghiệp. Hơn nữa còn là không suy sụt. Đây cũng là quốc nội đông đảo học giả ngắm nhìn cùng củ kết một bộ phận nhân tố. Người Hoa tương đối cầu hùng. Cách này cùng người ngoại quốc so sánh vẫn có sở khác biệt. Nghe được cách này đùa giỡn. Diệp Hoa cười nói trừ phi trên thế giới mọi người cử tuyệt sử dụng toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cử tuyệt sử dụng vô tuyến tải điện sản phẩm. Nếu như không có kia hải ngạn tuyến tập đoàn hàng năm lợi nhuận liền sẽ không thấp hơn 800 ước đô la. Như vậy đối với hải ngạn tuyến đại học kinh phí xoay sở hàng năm liền sẽ không thấp hơn 240 ước đô la. Lời nói này khiến mọi người phi thường an tâm. Đúng vậy. Đây chính là hải ngạn tuyến tập đoàn. Chỉ là dựa vào khối này hai bút nòng cốt nghiệp vụ chính là hai tòa sẽ xảy ra tiền siêu cấp Kim Sơn. Nhưng đám này giáo sư chân chính đối với Diệp Hoa Tôn Kính phát ra từ nội tâm. Hay là ở cho hắn coi như thế giới nhà giàu nhất Đối với nghiên cứu khoa học cùng giáo dục sự nghiệp chút nào không gheo kiệt đầu lấy nhiều tiền hành vi Trên thế giới còn cho tới bây giờ không có một cách tư bản cử đầu lại như thế Bất kể thành phẩm ở khối này cơ sở khoa học và giáo dục sự nghiệp lên đầu nhập Bởi vì rất khó chuyển hóa biến hiện Các khoa học gia rất ghét nhà tư bản nhưng lại không thể không lệ thuộc vào nhà tư bản Không có cách nào làm nghiên cứu khoa học cần tiền a Cho nên rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu một khi có cái gì trọng đại đột phá Cũng sẽ dốc hết kinh đối ngoại tuyên truyền Vì chính là hấp dẫn tư bản tới đầu tư Nhưng cơ sở nghiên cứu khoa học rất khó kéo đến tư bản Nếu như không phải là dựa vào quốc gia kinh phí chi tiền Căn bản vận hành không đi xuống Nhưng quốc gia kinh phí là không đủ Trong ngoài nước đều là như thế. Làm nghiên cứu khoa học. Coi như cho hắn đầu nhiều tiền hơn nữa. Cũng có thể cho ngươi toàn bộ cháy hết sạch. Khả năng còn chưa đủ. Còn phải tăng thêm. Không tin liền thử nhìn một chút rồi. Khoa học ra có thể nói là dép nhất kiếm tiền nhưng tuyệt đối là có khả năng nhất đốt tiền chủ nhân. Nhất là làm chuyện gây sợ nghiên cứu khoa học. Có chút học giả động một chút là điên cuồng tưởng tượng kiến tạo một cái vườn quanh xích đảo đối chàng cơ. Hoặc là những thứ khác một ít điên cuồng tưởng tượng. Người đầu tư thật ra thì rất thích nghe gây dựng sự nghiệp người kể chuyện xưa. Nhưng sợ nhất nghe khoa học gia kể chuyện xưa. Nghe một chút vậy còn không được hù dọa đi tiểu. Nhưng đầu trực tiếp chạy trốn. Lượt câu tiếp theo nghèo. Không có tiền cho nên đối với Diệp Hoa. Bọn họ thật sự là tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở các học giả trong mắt của. Đây là vĩ đại. Là vì thúc đẩy cả nhân loại khoa học kỹ thuật cùng văn minh tiến bộ làm ra cống hiến. Chỉ tiếc giống diệp hoa như vậy siêu cấp phú hào quả thực quá ít. Có thể xuất hiện hắn như vậy một vị đều cực kỳ không dễ dàng. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 55 chương 549 học thuật nghiên cứu thảo luận đoán trước. Tên miền. Xin nhớ văn tử tốc độ đổi mới lớn nhất y liên quan tới ngài phát biểu tính trẻ lượng tử kia bài luận văn. Chính là bởi vì nên luận văn tài nhượng ta quyết nghĩ đáp ứng lời mời tới. Ta thực sự không kịp chờ đợi muốn muốn cùng ngươi trao đổi dạy bảo. nha thượng đế. Ta gần đây sắp điên rồi. Cô Len lập tức liền bắt đầu hỏi thăm. Hai tay múa may toàn ngôn ngữ tay chân. Người ngoại quốc biểu tình động tác xác thực so với người trong nước hơn khen một ít. Không đợi Diệp Hoa đáp lại. Cô Len lại vội vàng hỏi một chút nghe nói nước Pháp số học gia Dominic cũng bị ngài đào tới. Đây là thật sao đúng? Hắn ba ngày trước đã tới. Hiện nay là hải ngạn tuyến đại học số học học viện viện trưởng. Cũng là suốt đời giáo sư. Diệp Hoa như vậy trả lời. Bất quá tâm lý lại lẩm bẩm. Sớm biết phát biểu luận văn đối với mấy cái này đứng đầu học giả như vậy có lực sát thương. Có phải hay không nên suy tính một chút tiếp lấy viết nhiều mấy thiên đi ra. Đương nhiên. Cái ý nghĩ này muốn liền có thể. Diệp Hoa không dám khiêu chiến loài người tiếp nhận lực. Hơn nữa không hên. Gấp như vậy ném đi ra là đổi đi đầu thai hay là thế nào vậy thì tốt quá. Đến lúc đó nhất định có thể đủ dùng lên hắn số học tài hoa. Cú Len cười khá hả nói. Thật ra thì Cú Len số học tài nghệ cũng không thấp trên thực tế làm vật lý đều là số học gia. Số học cùng vật lý mặc dù quan hệ mật thiết, nhưng nhà vật lý học cùng số học nhà vẫn có khác biệt. Số học gia mãi mãi cũng là chạy đi thành lập một bộ suy luận hoàn thiện hệ thống coi là công cụ. Về phần cách này công cụ lúc nào có thể ở trong thực tế dùng đến. Số học gia là sẽ không đi quản. Đó là khác môn học chuyện mà Ngược lại công cụ sắp xếp ở nơi đó phải dùng chính mình đi lấy Cầm nhiều nhất chính là nhà vật lý học rồi Bất quá cụ thể cách nào công cụ có thể dùng tới Số học gia biểu thì không biết Số học gia phạm sự tình chính là thành lập từng bước từng bước công cụ để chỗ nào Làm vật lý khoa học gia nếu như có cái lý luận cần gấp một cái công cụ Đang ở bên trong tìm a tìm a tìm Tìm đã hơn nửa ngày rốt cuộc tìm được Vậy liền bắt đầu học Trăm ngàn cây đắng suốt cuộc học được Phát hiện cách này công cụ không dùng được Liền hỏi có tức hay không Trách chính cũng chỉ có thể tiếp tục tìm chứ Nếu không còn có thể làm sao Làm vật lý đụng phải sự tình kiểu này cũng rất tuyệt vọng Chẳng qua nếu như có biết số học ra, Cùng hắn quan hệ còn rất thiết cái chủng loại kia Có thể đem vấn đề vứt cho hắn Giúp một chuyện chứ sao Số học gia chính là một bang ăn no căng bụng không có chuyện gì làm chủ nhân Loại chuyện này cho hắn Phổ thông cũng sẽ tiếp Hơn nữa số học gia bình thường đầu thiết Nếu là không giải quyết được cơ bản liền cùng vấn đề này rang lên Có sẽ chít dập đầu cả đời Ngược lại ăn no căng bụng không có chuyện gì phạm Vậy thì rang lên Đây chính là nhà vật lý học cùng số học nhà kia chút chuyện. Không thể không nói chính là có thể nắm Sony Mi Mick đào đến trấn giữ số học học viện, nắm Ulenky Senber đào đến trấn giữ vật lý học học viện, nắm Ogen Dezik đào đến trấn giữ sinh mệnh học viện khoa học. Có ba vị này đại giả ở Hải Ngạn Tuyến đại học khối này tam đại viện hệ ngồi xuống, Ít nhất mấy cái này viện hệ lập tức liền lên lên tới cả nước thậm chí còn thế giới nhất lưu cấp bậc. Đây cũng không phải là thổi phồng mà là sự thật. Quốc nội rất nhiều đại học. Coi như là hàng đầu mấy trường đại học. Hạ hạc viện hệ rất nhiều cũng không có viện sĩ cấp giáo sư chấn giữ. Tỉ như phục cùng lắm đến 20 vị viện sĩ. Toàn thế giới đại học có bao nhiêu thành thiên thượng vạn. Nhưng viện sĩ cấp bậc người có quyền môn đều là bỏ túi cấp bậc. Ở tế phân người người chi nhánh môn học. Thì càng thiếu. Hải ngạn tuyến đại học trường học tài nghệ như thế nào. Đào tạo nhân tài như thế nào cũng còn chưa biết. Dù sao. Lần thứ nhất tự trường còn phải đẳng cấp 3 tháng. Nhưng là thầy giáo đội hình cường đại đá lần đầu gặp đầu mối. Cho dù bây giờ nhìn không tới hải ngạn tuyến đại học trường học tài nghệ. Nhưng thông qua cường đại thầy giáo đội hình cũng có thể nhìn ra. Không yếu đi nơi nào. Diệp Hoa tự mình chiêu đãi sáu vị đến từ Mỹ quốc bên ngoài xính giáo sư. Nhà vật lý học Coulen Uy -E Sen là ba câu không rời tính trẻ tràng bàn về Hơn nữa không che giấu chút nào biểu lộ ra gần đây khoảng thời gian này bị hắn khối này bài luận văn hành hạ phát điên. Khoa học gia đầu thiết lên. Đó cũng là mười ngàn tỏa hành tinh đồng cơ hướng ngược lại phun đều trở ngại không trở về. Có thể đem một vị đương thời vật lý học đại thần cùng ép trưởng thành như vậy cũng là hiếm thấy rồi. Cuối cùng ở Orzhen Bezik thấy theo đề nghị. Ngày khác đặc biệt tập hợp một nhóm chuyên gia mở một cách châm đối tính nghiên cứu thảo luận hội. Cô cũng đồng ý cũng hỏi ý Diệp hoa ý kiến. Hắn cũng biết hải ngạn tuyến đại học bây giờ nhất định là sự vụ đông đảo. Diệp Hoa coi như đại học hiệu trưởng nhất định là rất bận rộn. Cuối cùng, Diệp Hoa đồng ý ở bản trung tuần tháng mở một cách học thuật nghiên cứu thảo luận hội. Là tân đến sáu vị giáo sư ở đại học công việc đơn giản giới thiệu một chút liền rời đi. O-Gendezic giáo sư đảm nhiệm sinh mình học viện khoa học viện trưởng. Coi như hải ngạn tuyến đại học hiện nay có chừng ba vị suốt đời giáo sư một trong. Ở nơi này viện hệ không có so với hắn biến đổi đại bài rồi Cô vị này đại bài tự nhiên đảm nhiệm vật lý học học viện viện trưởng Cùng với khác đi tới hải ngàn tuyến dạy đại học như thế Thu xíp ồn thỏa sau khi Bọn họ liền bắt đầu làm việc chuyện của mình Bây giờ không học sinh Cũng không có giảng bài Về phần những chuyện khác càng sẽ không đi hoàn O giáo sư nghỉ ngơi Sự trinh lệch thời gian ngã một cái Ngày kế liền bắt đầu hoạt động công trình của mình khóa để nghiên cứu Xem xét nghiên cứu sinh chờ giáo các loại Bắt tay bắt đầu xây dựng mình giúp nghiên cứu đoàn đội cùng với thành lập ngũ đông khoa học kỹ thuật cần phòng thí nghiệm Biết được hải ngạn tuyến đại học chính đang kiến thiết 36 quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu 8 quốc gia trọng điểm khoa học kỹ thuật cơ sở thiết thi Cùng với tất cả lớn nhỏ phòng thí nghiệm. Cấp bao hàm các đại khoa học lĩnh vực. Orgenbesic cũng cùng còn lại đi tới hải ngạn tuyến dạy đại học như thế cảm khái sau khi cũng đúng cái này hoàn cảnh mới. Công tác mới mong đợi vạn phần. Ở trong những ngày kế tiếp. Đông đảo bên ngoài xính giáo sư cũng tốt hay lại là quốc nội giáo sư cũng tốt. Đi tới hải ngạn tuyến đại học công việc sau khi. Một bên phủi đầu chuẩn bị nghiên cứu của mình hạng mục một, một bên quen thuộc hoàn cảnh mới. Không nói khác, ở hải ngạn tuyến đại học nhân giáo, các đại viện hệ giữa ít nhất sẽ không đả thương đầu ấp cướp nghiên cứu kinh phí cái gì. Bên kia, Tống Thập Phương đang ở chủ đạo kéo dài thu nhận học sinh công việc công việc. Thời gian trôi qua từng ngày, mà hải ngạn tuyến đại học cũng không ngừng ở hoàn thiện. Đây là một cách mỗi ngày đều ở làm chứng kỳ tích. Hải ngạn tuyến đại học từ chuẩn bị đến bây giờ Hết thầy từ không tới có Như thế chi trong thời gian ngắn bản thân liền là một cái kỳ tích khó mà tin nổi Cơ hộ mỗi ngày đều có mấy giáo sư gia nhập hải ngạn tuyến đại học hàng ngũ Có từ quốc nội còn lại trường cao đẳng đào tới Cũng có từ hải ngoại trường nổi tiếng đào tới bên ngoài xính giáo sư Thu nhận học sinh làm việc cũng ở đây có thứ tự mở ra Mỗi ngày đều có học sinh được trúc tuyển. Mặc dù sinh nguyên khan hiếm. Nhưng hải ngạn tuyến đại học cũng không phải là vì thu nhận học sinh mà thu nhận học sinh. Khan hiếm cũng là tất nhiên. Diệp Hoa tuyên bố thành lập hải ngạn tuyến đại học đắt là năm nay thi vào trường cao đẳng sau khi. Hơn nữa là thí sinh đã kê khai tình nguyện chuyện về sau rồi. Cộng thêm đặc biệt độc hành xử lý hoặc chế độ cùng lý niệm. Đã định trước diệp hoa càng nhiều hơn chính là chính mình chơi đùa mình Thu nhận học sinh cũng là lục tục đức quãng Đây cũng là chuyện không có cách nào khác Bỏ lỡ thời cơ Chỉ có thể trong trường học bộ lâm trận phục thử một lần Dĩ nhiên nếu như chỉ là khẳng định như vậy là vô cùng không nghiêm cẩn Đối với học sinh đối với trường học đều là không phụ trách Nhưng cũng may bằng đức đưa tới tài liệu phi thường mấu chốt Khối này là rất lớn tham khảo số liệu. Bảo đảm tuyển được đối với người. Hiện nay hải ngàn tuyến đại học đã có thể xác nhận. Lần thứ nhất học sinh đã đạt đến 1.450 nhân. Có thể đạt tới 2.000 nhân là đủ rồi. Lần này thu nhận học sinh hao tốn phí tài nguyên cùng kinh phí cũng là phi thường bàng đại. Dù sao lục tục. Đức Quảng. Nhìn qua thu nhận học sinh lộ ra rất hỗn loạn. Cái này còn bị giới giáo dục nhân sĩ trong tối cười nhạo điển hình người ngoài nghề chính là như vậy. Hải ngãn tuyến đại học không có tài lực. Cuối cùng hoàn thành tứ bất tượng có khả năng cực lớn. Trên thực tế, là lăn lộn mà không loạn. Chính là quá phí tiền đi một tí. Mở đầu chính là như vậy. Diệp Hoa hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn không sợ phí tiền. Chân chính sợ là phí tiền còn không đạt tới mục đích mới là phải chết.